Trên Lưu Sơn có một ngôi chùa thanh nhâm hoàn toàn bằng đá tự nhiên ở thôn Thượng Ngưng, thuộc ban đầu nó thuộc nước Bắc ngụy Bên trong thiền viện có một cái động tự nhiên thờ lão mẫu nghiêng đầu, một trong 32 phép hóa thân của quan thêm Bồ Tát. Số lượng quan âm ở đây nhiều vô kể, cho dù là tượng đứng ngay tự ngồi thì khuôn mặt đều nghiêng về một phía nên gọi là lão mẫu nghiêng đầu. Nghe nói đến đây cầu tài cầu tự đều rất thiêng nên đừng có nghi ngút quanh năm hai năm trước cục cảnh sát tổ chức nghỉ mát ở đây nên chị đã được hướng dẫn viên du lịch giảng giải rất kỹ càng. lão ngũ nhìn chị gia tuệ gật đầu tỏ bày hài lòng. giải tuệ nói không sai. rồi lão quay sang bên tôi. nhóc con, mị có biết lão mẫu quan thế âm chính là sư tổ của đạo môn và kiện môn chúng ta không? tôi đương nhiên là không thể nào tin nổi. làm sao quan âm bồ tát lại là tổ sư của đạo môn và kiện môn? nên vội vàng hỏi lại lão thực hư nguồn gốc câu chuyện. Lão ngũ nhíu nhíu đôi mắt, tay vô nhảy lên cuốn giải kiện tập lục nói: "Đạo môn của Trung Quốc kể từ triều nhà Đường trở về sau đã tôn Quan Âm làm sư tổ, điều này không có nghĩa Quan Thế Âm cũng là một kẻ trộm cắp mà bà chỉ liên quan đến một truyền thuyết. Vừa xong giải tuệ đã nói rồi. Quan Âm có 32 phép hóa thân, một trong những phép đó là biến thành Phật bà Quan Âm ngàn tay nghìn mắt." Trong mối lòng bàn tay là một con mắt, nhìn mắt tượng trưng cho khả năng phủ quát nhân gian, nhưng từ nhà đường trở đi, nhìn con mắt của Quan Đâm không còn nằm trong lòng bàn tay nữa, nghe các bậc tiền bối kể lại rằng, những năm đầu đời đường, bà thế gia hậu lão thất, trong một lần đi trộm đồ đã vô tình đánh mất báo vật của tổ tiên để lại, nên cho rằng cuộc đời mình coi như từ đây chấm dứt và nảy sinh ra ý định tự tử, ông trèo lên chùa Thanh Nhâm trên núi Lư Sơn để tự vấn không ngờ Phật bà Quan Âm bỗng nhiên dáng thế nói rằng cuộc đời lão chuyên cướp của giàu chia cho người nghèo làm tuyệt thiện thì không phải chết nên bà đã tặng một con mắt trong lòng bàn tay cho hậu lão thất rồi khuyên đông hãy lấy lại danh dự cho mình hậu lão thất đã khóc như mưa và nguyện bái Quan Âm làm sư tổ ông còn thề rằng cả đời sẽ không bao giờ làm điều ác Khói phải nói, sau khi có được con mắt của Phật bà Quan Âm, hậu lão tất như có sức mạnh phi thường, tung hoành khắp 63 tỉnh từ Bắc Tây Nam, trở thành hiệp đạo bá vương thời bây giờ. Đặc biệt là, ông đã nắm trong tay thuật mở khóa, nên đã đưa nó vào đạo môn, lập thành một chi phái và tự phong mình là kiện môn khai sơn đại tông sư. Do lúc bây giờ, đạo kiện đều chung một nhà, nên ai phái cùng tôn Quan Âm làm sư tổ, đặt trước tượng Phật bà một lư hương và xương tối thành tâm cúng bái. Do nghìn cánh tay thiếu đi một con mắt, nên cánh tay thiếu mắt đó gọi là diệu thủ. Người ta hay gọi những siêu phàm của đạo môn là diệu thủ không không, nguyên nhân cũng là từ đây. Tôi thấy mình như vừa đến được một chân trời mới, thì ra đạo môn lại có nguồn gốc lịch sử hào hùng như vậy. Tôi cũng từng được nghe ông nội kể về nguồn gốc của kiện môn và cũng có nhắc đến hậu lão thất. Hơn nữa, ông nội cũng đặt một bức tượng quan âm bằng vàng trong phòng, người nào cũng dâng hương lại tạ với thái độ hết sức thành kính. Vậy câu chuyện này chắc chắn là có thật rồi. Thế nhưng tôi vẫn không khỏi thắc mắc, là ngũ nói phải tới Lư Sơn để luận đạo là việc gì. Thế tôi thắc mắc, là ngũ khách gật đầu và nói tiếp. Đạo môn, kiệm môn đều tôn lã mẫu làm sư tổ, nên chùa Thanh Nam trên núi Lư Sơn theo lẽ tự nhiên cũng phân thành hai thánh địa. Mi có còn nhớ, ta đã từng nói... Trong đạo môn, ngoài quan hệ sư phụ và đệ tử ra tất cả mọi người đều dựa vào tài năng để phân cao hạng Bà thế càng cao thì tên tuổi càng lớn, cụ thể thế nào thì còn rất nhiều điều thú vị. Ngày 19 tháng ngày âm lịch hàng năm được coi là ngày đàn sinh của lá mẫu, nên tất cả anh em trong đạo môn đều tới đây dưng hưng mừng thọ. mình nghĩ xem, cao nhân từ khắp nơi đổ về, tuy cùng một phái nhưng có người nọ người kia. Không tránh khỏi những khác biệt về cách nghĩ và lối sống Thậm chí cả những bất hòa Nhưng một khi đã tới đây Thì ai ai cũng cố gắng kiềm chế Cúng bái tổ tiên Cho tới tận tới Nam Tống Đã xảy ra một sự việc rất hệ trọng Bà Thế gia Phùng Lão Thất ở Nam Thất tỉnh Và Bảo Lão Gia Tống Lão Thất Ở Bắc Lục tỉnh Chỉ vì việc phân chia vai vế Mà đã gây ẩu đà tại Động Lão Mâu Tất cả đệ tử dưới quyền hai người cùng sông trận Nghe nói... Cuộc chiến lúc đó đã diễn ra hết sức căng thẳng, đã có rất nhiều người phải đổ máu, thậm chí phải đánh đổi cả tính mạng. Đỉnh núi Lư Sơn lúc đó như nhuộm trong màu máu tươi, một trong 18 thuật của đạo môn là Nguyễn Cốt Xuyên Sơn không bị thất truyền từ đấy. Nghe tới đây tôi cũng thấy lòng buồn tê tái vội hỏi Lão Ngũ. Lão Ngũ, vậy cuối cùng thì ai thắng? Lão Ngũ thở dài, rộng đầy hận thù. Thua với thắng cái mẹ gì? Phe của tống lão thất giành ưu thế, ông ta đã rắn một trường khiến phùng lão thất học cả máu mồm. Trước khi xuống núi, phùng lão thất đã cắn ngón tay, chỉ nên trời cao mà thề rằng, từ nay về sau đạo môn nam phái sẽ không bao giờ bước chân tới động lão mẫu trừ khi đánh bại bác phái. Chỉ dây tuệ bỗng nói chen vào một câu. Lão ngũ, vậy sau này bà thế ra thôi lão cửu đã thống nhất đạo môn như thế nào ạ? Lão ngũ dựa lưng vào tường, mắt mơ màng hồi tưởng. Lúc ở dưới địa cung, ta chưa kịp nói rõ cho hai đứa nghe. Thực ra đạo môn tồn tại cho tới ngày hôm nay, đã trải qua ba giai đoạn thăng trầm. Giai đoạn thứ nhất là cuộc đổ máu giữa hai phái Bắc Nam tại núi Lư Sơn, dẫn đến việc hai phái hoàn toàn chấm dứt quan hệ đồng môn, không ai thèm để ý đến ai. Cho tới khi Thôi Lão Cửu luyện tới cấp 9 mới thống nhất được hai phái đạo môn, tạm thời sóng yên biển lặng, sự việc sau đó thì hai đứa cũng đã biết. Đó chính là giai đoạn thứ hai, còn về giai đoạn thứ ba... Nói tới đây, lão ngũ bỗng dưng im bặt, hàm răng cắn chặt lên môi như đang cố kìm nén một nỗi đau đớn nào đó, nhưng đôi mắt lại toát lên vẻ hận thù sâu sắc. Một lúc sau, lão ông mới lắc đầu rồi nghiến răng nói một câu khó hiểu. Giai đoạn thứ ba thì không cần nhắc đến nữa, mẹ kiếp, không người thân thích thì đã có nghề, nghề không chín thì vẫn có tổ sư, mẹ kiếp, cho và dĩ vãng. Thấy thái độ căm thù tột độ của lão, tôi cũng không dám nhắc đến nữa, chỉ cảm thấy rất lạ. Giai đoạn thứ ba chắc chắn phải có mối liên hệ mật thiết đến cuộc đời của lão ngũ. Lão ngũ thở hát ra, im lặng một lúc rồi mới tiếp tục nói. Hai đứa phải biết rằng, tu luyện đạo thuật vô cùng khổ luyện. Có khi mất đến hàng chục năm trời mà vẫn không nâng được một cấp. Cho nên từ xưa đến nay, hội đã đặt ra một quy tắc. Cứ đúng 10 năm sẽ tổ chức một lần luận đạo bà thế, đại hội tại Động Lão Mâu. Cũng có thể nói rằng, đấy là dịp bà thế gia cao nhất, sẽ trực tiếp kiểm tra trình độ và bản lĩnh của môn nhân. Tổng cộng có 4 phần thi, nếu như qua tất cả 4 phần thì được tăng lên một cấp, còn nếu không thì xin lỗi, 10 năm sau hãy quay trở lại. Lão Ngũ vừa xóa cầm vừa nói với giọng hết sức nghiêm túc. Tính ra lão ngũ ta cũng đã tham gia ba lần đại hội, đó là vào năm 1970, năm 1980 và năm 1990. Bản lĩnh của ta quả thực cũng không tồi. Ngay lần đầu tiên ứng thí đã đạt đến cấp 5, ngay sư phụ nói ta có cái gì đó rất giống thôi lão cửu, câu nói này làm ta vô cùng tự hào. Sau này sư phụ không còn nữa, hai lần luận đạo sau đó ta đều là người đứng ra chủ trì, nhưng trong 20 năm liền chỉ nâng cho vài tên lão tam Đến một tên lão tứ cũng không có. Sau đó ta lại bị tống vào tù, nên đại hội năm 2000 không tham gia, đã tròn 10 năm trôi qua. Ha ha ha ha, mẹ kiếp, ta vẫn muốn xem xem bản lĩnh của lũ nhóc con giờ thế nào. Hay đấy, hay đấy. Nghe những lời của lão ngũ, tôi có cảm giác như mình đã được nghe học giả thiện Điền phương bình chuyện khi lão ngũ dành dài về đại hội. Đại hội luận đạo, trong đầu tôi lại nghĩ đến cảnh luận kiếm ở Hoa Sơn, nơi diễn ra các cuộc đấu nảy lửa giữa các cao thủ võ lâm, thật sự không biết là thật hay là giả. Nếu đúng như những lời lão nói, thì lần này sẽ có rất nhiều vô trộm tụ hội tại Lư Sơn để phân tài cao thấp, chắc chắn chạy rất náo nhiệt. Cứ nghĩ đến ngày 19 tháng 2 sắp tới, tôi lại thấy ngứa ngáy tay chân, thực sự rất muốn tới đó một lần để mở mang đầu óc. Thấy tôi nghe có vẻ say sưa, lão Ngũ liền bố nhảy lên vai tôi nói: Đây toàn là nội sự của lão ngũ ta bi nghe để biết tôi đấy Giờ là đến tấm kiện bài của Mi Tôi sực tỉnh ra thấm trách bản thân chút xíu nữa Thì quên mất việc chính Lên dòng tay nghe lão ngũ nói tiếp Lão ngũ lật từng trang cuốn, Giải kiện tập lục ra xem qua một lần nữa Rồi tiếp tục kể cho chúng tôi nghe Động lão mẫu Thực ra là một lối đi bí mật vào lòng núi Lư Sơn Nhưng hiện giờ đã bị phong tỏa Muốn vào phải có chìa khóa mới được Bên trong đó là một tảng đá có tên là kiện môn quý vị Theo những gì trong cuốn sách này nói Người kế thừa của kiện môn Phải tự mình đặt tấm kiện bài vào tảng đá quý vị Như vậy mới chính thức được công nhận là trường môn nhân Sau này Kể cả khi đã giả Vẫn phải tìm cho ra mảnh ngọc khắc mộc khắc Khắc tên người kế tục lên đó Coi như là chính thức truyền vị cho thế hệ tiếp theo Thế nhưng loại ngọc khắc mộc này vô cùng hiếm có Tìm được hay không còn phải xem bản lĩnh của người đó Những điều lão ngũ kể giúp tôi vỡ ra nhiều điều Thế nhưng tấm kiện bài khách tên tôi thực sự vẫn là một câu đố bí ẩn Nếu như ông nội thực sự muốn tôi kế nhiệm tại sao không truyền dạy thuật mở khóa cho tôi từ khi còn nhỏ Và giải thích cận kẽ về những chuyện liên quan tại sao không dạy tôi cách mở chiếc hộp càn khôn Những nghi vấn đó thực sự khiến tôi dây dứt khó hiểu Thế tôi có vẻ băn khoăn Lão ngũ đưa cuốn giải kiện tập lục cho tôi rồi nói Mà kệ lão sợ nghĩ gì Dù sao mi cũng đã mở được chiếc hộp Và tìm ra tấm kiện bày bằng gỗ hắc mộc rồi Thế này đi Lão già này sẽ cùng mi tới lưu sơn một chuyến Coi như giúp mi khẳng định danh tính trong môn phái Tôi khẽ gật đầu đồng ý Xem ra trước mắt Chẳng có cách nào khá hơn thế Và lại Có lão ngũ và chị Gia Tuệ đi cùng Tôi cũng không lo lắng gì lắm Coi như là đi du lịch một chuyến vậy Khi chúng tôi bàn bạc ổn thỏa Thì cũng đã gần 10 giờ trưa Chị Gia Tuệ xin phép ra về Còn tôi và Lão Ngũ thì ai về phòng đấy nghỉ ngơi? Tôi định chợp mắt một chút cho đỡ mệt, nhưng trành chọc mãi không yên, đầu óc không ngừng nghĩ ngợi về những điều Lão Ngũ vừa kể. hắn tác câu hỏi lờn vẩn trong đầu tôi, tấm kiện bài quý vị như thế nào đây? Tại hội luận đạo sắp tới sẽ ra sao? Mảnh chúc vàng kia rút của có ý nghĩa gì? Còn cả ông nội nữa? Càng ngày, tôi càng nhận ra, ông đã giấu tôi rất nhiều điều. Tất cả là vì cái gì đây? Rút cuộc hiện giờ ông đang ở đâu? Ba ngày sau, chị Giai Tuệ mới lại đến căn biệt thự, Đem theo một tin hết sức bất ngờ Qua quá trình điều tra nhân khẩu của công an tỉnh và cục an ninh quốc gia Chị cùng Tôn Ngọc Dương đã tìm kiếm khắp nơi Cuối cùng cũng tìm ra người kế vị quà phái Mặc Môn Hơn nữa người đó lại đang định cư ngay tại thành phố Thẩm Dương Tôi mừng dỡ hỏi chị người đó là ai Chị Giai Tuệ mỉm cười, bút tóc tôi và tiết lộ Người này cũng khá thú vị đấy giống lăn lan của chị Người này cũng là một cô gái tên là Đường Nhã Kỳ Sau đó một ngày, chị Giai Tuệ lái xe đưa chúng tôi tới chợ đồ cổ Lỗ Viên Thuộc khu Hòa Bình, thành phố Thẩm Dương Nơi đó có những con phố dài với vô số cửa hiệu sầm uất, Người ra người vào hết sức náo nhiệt Chị dừng xe trước một cửa hiệu ở đầu phố Bên trên cửa hiệu treo một tấm biển màu nâu đen có viết bốn chữ Tiệm xăm tiểu đường Hai bên cửa treo đôi câu đối Họa long họa hổ nan họa cốt chi nhân chi diện bất chi tâm. chỉ giai tuệ hạ giọng nói thầm với chúng tôi, cựu hiệu này tuy nhỏ nhưng rất nổi tiếng ở Thẩm Dương. Nghe nói tay nghề của đường nhã kỳ vô cùng thần diệu, đến cả những tay anh chị xã hội đen khét tiếng cũng phải lụy nhờ cô sam bình cho. Chính vì thế nên tuy chỉ là một cô gái nhỏ nhưng không một ai dám mắt nạt cô. Tôi tò mò định hỏi lại thì đã thấy lão ngũ mở cửa xe xăm xăm tiến vào cửa hiệu. Diện tích cửa hiệu không lớn lắm. Nhưng bên trong khá ấm áp, những thứ trang trí trong phòng đều là đồ cổ vật quý giá. Ngồi sau chiếc bàn dài là một cô gái trông khá nhỏ nhắn, mặc chiếc áo len cổ lọ màu hồng nhạt, đang cắm cúi dùng một miếng da lửa lau chùi chiếc kim nhỏ màu bạc sáng loáng. Đó chắc chắn là chuyện nhân mà chúng tôi đang tìm. Đường Nhã Kỳ Nghe thấy có tiếng động, Đường Nhã Kỳ từ từ ngần đầu lên. Cô có khuôn mặt trái xoan và nước da trắng hồng, đôi mắt lanh lợi, có vẻ như cũng chặt tuổi tôi. Cô đứng dậy đi vòng qua chiếc bàn nhìn chúng tôi một lượt rồi mỉm cười dịu dàng lên tiếng. Xin chào mọi người đến xăm mình đúng không ạ? giọng nói của cô vừa trăm chèo vừa dễ nghe. Chị Giai Tuệ cũng không vòng vo vò. sau khi chào hỏi xong chị liền rút thẻ cảnh sát ra rồi giải thích lý do tư đinh ngày hôm nay. Tôi nhìn qua tấm thẻ mới phát hiện ra tin đầy đủ của chị là Tăng Thượng Kỳ Ngài Giai Tuệ nghe gần giống với tên người nước ngoài. Mãi sau này chị Giai Tuệ mới nói cho tôi biết Tăng Thượng kỳ ngại là họ đầy đủ của chị Tăng Giai Tuệ chỉ là tên viết tắt Lúc đó tôi cũng không để tâm lắm Chỉ biết chị là người dân tộc mán Nhưng về sau Qua những cuộc điều tra tôi mới dần phát hiện ra Thân thế của chị Giai Tuệ cũng rất phức tạp Đường Nhãn Kỳ cầm lấy lõi chiếc đĩa sứ Nhìn qua rồi tấm tắc tán thượng Tuyệt, tuyệt, đúng là bảo vật hiếm có Khi lật ra sau đấy Cô bỗng nhấn mày Cái này không tiện nói ra. Lão ngũ lim di mắt nhìn cô rồi đi ra đóng cửa lại, sau đó quay lại cười giòn giã. Tiểu đường, đều là người trong giới giang hồ với nhau, không có gì phải giấu giếm cả. Ta là hắc lão ngũ, là người... Lão dừng lại, trong hai đầu ngón tay thành một vòng tròn rồi chỉ sang tôi. Còn đây là sở khinh lan người của bác phái kiện môn. Đường nhã kỳ liếc nhìn tôi rồi khẽ mỉm cười chắp hai tay trước ngực. Ô thì ra là vô trộm vùng Đông Bắc, hắc hát lão ngũ. Sau đó cô lại quay sang tôi nhưng đầu duyên dáng, "Xin chào chị Lan Lan." Nghe khẩu khí đó, tôi đoán cô đã biết rõ lai lịch của chúng tôi, cũng không hiểu vì sao, ngay từ lúc gặp Đường Nhã Kỳ, tôi luôn thấy thoải mái như người trong nhà, tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay cô thân thiết như chị em ruột. Bàn tay Đường Nhã Kỳ vừa mềm vừa mát, đầu ngón tay nhỏ xinh ghé động đậy khi nắm lấy tay tôi. Chợt ánh mắt cô sáng bừng lên, hân hoan nhìn vào mắt tôi. Chị Lan Lan, chị Quản là một người mở khóa thiên bẩm. Tôi chưa biết nói gì, cho phải thì nhã kỳ đã lật bàn tay tôi lên, khe sờ năm đầu ngón tay, rồi lại chuyển sang cầm bàn tay trái của tôi lên. cha cha những mười hoa tay, đúng là hiếm thấy. Tôi chẳng hiểu gì cả, cái gì mà năm hoa với chẳng mười hoa, việc này thì có liên quan gì tới chuyện mở khóa thiên bẩm chứ. Lão Ngũ và chị Giai Tuệ cũng bước tới, nhìn tay tôi rồi quay sang hoài nghi nhìn đường Nhã Kỳ. Đường Nhã Kỳ nên giải thích với chúng tôi rằng, đường vân tròn trên đầu ngón tay gọi là hoa tay. Người có mười hoa tay như tôi rất hiếm, vài trăm nghìn người mới có một. Cô còn nói, bậc tiền bối ngày xưa kể lại rằng, người có mười hoa tay là người biệt tài mở khóa bẩm sinh, thật hư như thế nào thì không rõ lắm. Tôi ngửa hai lòng bàn tay lên, ngắm nghía một lúc lâu nhưng không thấy có điều gì khác biệt. Đường Nhã Kỳ nhìn tôi cười khúc khích, nhưng cặp lúc mày lại hơi nhíu lại, ánh mắt cô dường như chứa đựng điều gì đó. Lão ngũ bỗng oang oang lên tiếng. "Tiểu Đường, thôi đừng hoa tay múa chân gì nữa, mau xem giúp ta trong đĩa này có gì cổ quái không?" đường nhã kỳ khe khẽ gật đầu, quay người đi vào trong phòng rồi lập tức đi ra với đôi bàn tay ướt sũng. cô lấy khăn lau sạch tay, sau đó nhẹ nhàng cầm lõi đĩa sứ lên, miệng lẩm bẩm không rõ đang nói gì. tiếp đó cô đặt lõi đĩa lên mặt bàn, với tay sang bên cạnh lấy một thanh gỗ đang cắm chi chít các loại kim bạc. đầu ngón tay cô rê qua các mũi kim một lượt, rồi nhanh chóng lấy ra một cây kim dài chừng vài centimet, kẹp chặt vào giữa hai ngón tay. Tôi cứ thấy ngẩn người ra nhìn đôi bàn tay trắng nõn với các ngón thon dài của đường Nhã Kỳ. Chúng truyền động hết sức khéo léo, do rằng là không hề nhanh nhưng lại rất thuần thục, đem lại cho người xem một cảm giác say mê khó diễn tả thành lời. Tôi quay sang nhìn lão ngũ và chị Giai Tuệ, về mặt của hai người cũng rất khác lạ. Ngón trò trái của đường Nhã Kỳ nhẹ nhàng lướt qua lõi đĩa, còn hai ngón cái và ngón trò phải kẹp chặt lấy cây kim, cho thẳng lên mặt lõi đĩa. Rồi kéo mũi kim theo một hướng dài Tiếng zin dít phát ra nghe ê cả tay Dừng một lúc Rồi mũi kim lại chuyển động thanh thắt Nhưng chỉ có cổ tay chuyển động Còn cả cánh tay của đường nhã kỳ vẫn giữ nguyên vị trí Một chàng dài tiếng ken két vang lên Đầu mũi kim lé sáng Thực sự không thể biết được rút cuộc Cô đã phải cào bao nhiêu lượt Trên lớp men sư trắng từ từ nổi lên Vài đường xanh nhạt Sắc xanh đậm dần lên Và nhích gần gần nhau tạo nên bốn chữ khải Thanh nham thánh cảnh Thấy bốn chữ đã hiện lên gió nét, đường nhà kỳ lập tức dừng lại, cắm cây kim vào lại thanh gỗ, rồi mỉm cười với chúng tôi. Xong rồi. Tôi ngớ ngàng nhìn cô, cảm thấy vừa kỳ diệu vừa nghi ngờ. Một mũi kim bạc nhỏ xíu như thế, tại sao lại có thể cào ra chữ? Tôi cúi xuống nhìn thật kỹ lõi đĩa, lòng chữ từ từ biến mất ngay trước mắt tôi, mọi thứ lại trở về trạng thái ban đầu, hoàn toàn không còn một vết xước. Đường Nhã Kỳ liền giải đáp thắc mắc của tôi. Đỉnh cao của nghệ thuật xăm là xăm chìm vào bên trong. Dù là cứ thể người hay là bất cứ đồ vật nào khác, từ bên ngoài không ai có thể nhận thấy một chút dấu vết nào. Bốn chữ này chính là kết quả của kỹ thuật đỉnh cao ấy. Vừa xong cô đã phải dùng đến phương pháp phản châm để ép cho chữ bên trong lộ ra. Chúng tôi anh đấy đều tròn xoay mắt nhìn như không dám tin vào những gì vừa diễn ra. Tất cả đều vượt quá sức tưởng tượng của chúng tôi. Lão ngũ với lấy cái lõi đĩa, lật qua lật lại một lúc lâu rồi nói với giọng hết sức lạ lẫm. Mẹ kiếp, cái này hay, hay đấy, hay đấy. Lão cứ tên lầm bầm đến bảy tám lần sau đó mới nói tiếp. Thanh Nham Thánh Cảnh chính là chỉ đồng lãng mấu ở chùa Thanh Nham đấy. Tôi đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác, phải mất một lúc lâu sau mới định thần lại được. Mọi việc hết sức kỳ lạ. Dưới lòng cuối cung có một chiếc đĩa sứ khác chữ Thanh Nham Thánh Cảnh... Còn trong chiếc hộp càn khôn là tấm kiện bài có khắc tên tôi, kèm lời chỉ dẫn là phải đích thân đưa kiện bài quay về động lão mẫu. Những sự việc trùng hợp đến kỳ lạ và trung tâm của sự sâu chuỗi đó lại là tôi. Nghĩ tới đây, tôi chợt linh cảm đây hình như là một kịch bản đã có từ trước để tôn lần theo dấu vết, thậm chí kết cục cuối cùng ra sao cũng không thể nào dự đoán trước được. Vậy là bí mật bên trong địa sứ Thanh Hoa đã được mở ra, chúng tôi cảm ơn đường Nhã Kỳ rồi chuẩn bị ra về nhã kỳ chợt hỏi tôi chị lan lan nghe nói người trong phái kiện môn đều phải khắc tay tại sao chị lại không có tôi ngẩn người không ngờ đến cả việc này mà cô cũng biết mặc dù trong lòng hơi nghi ngại nhưng tôi vẫn trả lời thành thực nguyên do rồi cho nhã kỳ xem lỗ sẹo trong lòng bàn tay của mình cuối cùng tôi lấy ra tập sách giải kiện tập lục giờ tới trang cuối cùng để cô xem sơ đồ đường sẹo trong lòng bàn tay bây giờ nghĩ lại Tôi cũng không hiểu tại sao lúc đó mình lại không ngày đề phòng đường nhã kỳ, mà đem toàn bộ bí mật liên quan nói cho cô biết cũng có thể là do giữa chúng tôi đã sớm có sợi dây liên hệ vô hình rồi. Nhưng dù thế nào đi nữa, tôi cũng không thể đoán ra, chúng tôi như thế là vì cùng liên quan đến một người con gái khác cũng là một trường môn nhân với bản lĩnh hiếm có, khiến nội tình càng trở lên phức tạp và thần diệu hơn, dĩ nhiên đấy là chuyện sau này. Đường Nhã Kỳ nhìn tôi một hồi lâu Chớp chớp đôi mắt xinh đẹp Rồi nhẹ nhàng cầm tay tôi lên xem và nói Chị lăn lăn Hay là để em khắc sơ đồ này lên tay chị nhé như vậy thì chị mãi mãi không bao giờ quên được Quả thật lúc đấy tôi có hơi do dự Thứ nhất là vì sợ đau Thứ hai nếu khắc toàn bộ sơ đồ Thì bàn tay sẽ xấu vô cùng Nhưng quan trọng hơn cả là tôi chưa nghĩ đến Việc sau này có tiếp tục rèn luyện Đến cấp thiên giới hay không Đường Nhã Kỳ cười khúc khích rồi ôm lấy vai tôi mà nói Không đau chút nào đâu Em sẽ xăm chìm bên trong Nhìn bên ngoài sẽ không thấy gì cả Tôi lưỡng lự hồi lâu Quay lại thấy lão ngũ và chị Giai Tuệ đều đồng ý Nên cũng gật đầu chấp thuận Đường Nhã Kỳ ấn tôi ngồi xuống ghế Rồi với tay lấy một chiếc lọ sứ Đổ ra một chút dung dịch màu xanh nhạt bôi khắp lòng bàn tay tôi Tôi hồi hộp và lo lắng vô cùng Tay trái nắm chặt lấy tay chị gia Tuệ thấy vậy chị nhẹ nhàng vuốt tóc tôi như để chấn an Đường Nhã Kỳ lấy ra một cây kim Ngân đầu nhìn sơ đồ bàn tay trong sách, ngón tay miết chặt lên lòng bàn tay tôi như để định vị những chỗ phải khắc, rồi chọc thẳng mũi kim vào vị trí chính giữa ngón cái và ngón trỏ. Cái kim cứ tiến đốn sâu vào da thịt, xuống dịch màu xanh tại vị trí đó cũng lập tức biến mất. Nhã Kỳ ngẩng lên nhìn tôi mỉm cười và dịu dàng hỏi: "Chị Lan Lan, chị có đau không?" Thấy kỳ lạ, rõ ràng là mũi kim chọc sâu vào lòng bàn tay mà tôi lại không hề cảm thấy đau đớn gì cả mà chỉ cảm thấy hơi tê mát như có một giọt nước lạnh dò vào. Hơn nữa cảm giác này từ từ lan rộng ra khắp bàn tay. Đường nhã kỳ nhèn cười, tay vẫn không ngừng di chuyển mũi kim với tốc độ rất nhanh, chỉ thoáng vài phút sau, tại vị trí giữa ngón cái và ngón trỏ đã xuất hiện một vết sẹo hình bóng ngựa màu trắng, giống y hệt trong sách. Vẫn theo phương pháp đó, gần một tiếng đồng hồ sau, nhã kỳ đã khắc xong sơ đồ lên bàn tay phải của tôi, rồi dùng một chiếc khăn sạch lau qua đồng bàn tay vẫn trắng nguyên mà không hề nhìn thấy một vết sẹo hay lỗ kim nào. Lão Ngũ gật đầu liên liệ nói: "Hay đấy, phương pháp này thật kỳ diệu, ha ha, hay đấy, hay đấy." Tiếp đó, đường nhã kỳ tiếp tục xăm sang bên tay trái, sau đó cô bôi một loại chất lỏng trong suốt lên hai bàn tay tôi, phủ một lớp lông lông bọc rồi cẩn thận dặn dò: "Chị Lan Lan, trong ba ngày tới chị không được chạm tay vào nước, cũng không được ăn hải sản đâu nhé." Tôi dư hai tay lên ngắm nghía lòng có chút lo lắng, không biết những đường khắc này có hoàn toàn ẩn vào trong như lời đường Nhã Kỳ nói không. Trên đường trở về, lão ngũ không ngừng lầm bẩm Tiểu đường quả không hề đơn giản, đặc biệt là phương pháp khắc chìm của đường Nhã Kỳ. Càng nhìn thấy càng thú vị, tôi không đáp lại, chỉ cúi đầu nghĩ ngợi lung tung. Tôi luôn có cảm giác đường Nhã Kỳ có một bí mật gì đó rất kinh khủng, nhưng lại không thể nào giải thích được lý do vì sao có cảm giác đó. Buổi tối một ngày sau đó, chỉ giấy tụi đột ngột dẫn Đường Nhã Kỳ đến căn biệt thự và nói có một việc hết sức kỳ quặc. Sau khi mọi người đã ngồi vào vị trí, Đường Nhã Kỳ bắt đầu kể lại. Buổi sáng ngày hôm nay, có một cô gái trẻ nói giọng Cẩm Châu tới cửa hàng, đem theo một miếng gỗ hồng mộc bên trên khắc hình rồng nhờ cô xem hộ. Lúc đó vừa liếc qua cô ấy đã nhận ra Hình dung trên tấm gỗ đó là sản phẩm quả thuật khắc hình Hình nữa cũng rất cũ Sau khi cô gái đó rời khỏi cửa hàng Cô đã gọi điện luôn cho chị Gia Tuệ Ngay những lời kể của Đường Nhã Kỳ Tất cả chúng tôi đều cảm thấy hết sức ngạc nhiên Tại sao lại đột nhiên xuất hiện thêm một vật khắc hình nữa chứ Liệu hai vật này có mối liên hệ gì với nhau không Cô gái đó rút cuộc là ai Để tiện cho việc trao đổi và bàn bạc Chị Gia Tuệ đã thuyết phục Đường Nhã Kỳ ở lại với chúng tôi Hai ngày sau đó, tôi và Đường Nhã Kỳ, ban ngày thì dính nhau như hình với bóng, say xưa kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Tôi đến thì ngủ cùng phòng, cảm giác như thân thiết với nhau từ rất lâu rồi. Khi biết chuyện tôi đã từng xuống lòng cố cung thẩm dưng, Nhã Kỳ tỏ ra rất ngưỡng mộ và nói rằng sau này có cơ hội nhất định sẽ phải tới đó một lần cho biết. Đến tối thứ ba, Đường Nhã Kỳ đã giúp tôi bóc lớp li nông trên hai bàn tay ra, kiểm tra lại và tự hào tuyên bố mọi thứ rất hoàn hảo cứ còn nói với tôi, sau này nếu như cần dùng tới nó, chỉ cần biết thật mạnh lên lòng bàn tay, mà mực sẽ dần dần hiện lên, thậm chí còn có thể đục lỗ lên đó. Thế nhưng thời tiết đang rất lạnh, trong thời gian đầu tốt nhất là nên đeo bao tay. Đúng lúc này, chị Giai Tuệ đầy cờ bước vào, dáng vẻ rất vội vã, thậm chí còn không kịp thay giày, chị hớt hải thông báo với chúng tôi một tin cực kỳ sốt dạo Mau đi với chị, đã tìm thấy cô gái cầm mảnh gỗ rồng đó rồi chị giai tuệ lái xe đưa chúng tôi tới nhà chị rồi vội vàng đi ra ngoài một lúc sau chị trở về dẫn theo một cô gái chặt tuổi chị chị giai tuệ giới thiệu với chúng tôi đây là người bạn học từ hồi ở học viện cảnh sát của chị tên là tiểu vi hiện chị ấy đang công tác tại phòng cảnh sát điều tra thành phố cẩm châu trước đây không lâu cũng gặp một sự việc hết sức kỳ lạ lúc đó tôi hoàn toàn không hình dung được sự việc kỳ lạ mà tiểu vi gặp phải lại có muốn liên quan trực tiếp tới tôi Thậm chí cả đường Nhã Kỳ cũng không tránh khỏi liên lụy, đồng thời nó còn gây ra rất nhiều sự việc kỳ bí khác nữa. Chiếc địa sứ Thanh Hòa và Mảnh Gỗ Rồng chắc chắn lại có liên quan đến nhau và là manh mối duy nhất liên quan đến bí ẩn ở địa cung. Tuy chúng tôi đã cố gắng bắt óc liên kết những sự việc bí ẩn với nhau, nhưng tuyệt nhiên không thể lần ra sợi dây xuyên suốt để đưa ra lời giải thích hợp lý, càng tìm hiểu càng thấy rối rắm. Một lúc sau, chúng tôi quay trở về ngôi biệt thự, Theo chỉ thị của cấp trên, hiện giờ chúng tôi cần suy nghĩ để kết nối mọi chuyện lại với nhau và kiên nhẫn đợi đến ngày 19 tháng ngay âm lịch để đến động lão mẫu ở Bắc Trấn. Chỉ giai tuệ có rất nhiều việc phải giải quyết ở Cục Cảnh sát. Nên cách 3 đến 5 ngày mới tới thăm chúng tôi một lần. Lão ngũ cũng ở bên ngoài cả ngày, không mấy khi chịu ngồi yên ở nhà. Tôi thực sự không rõ lão đang bận rộn chuyện gì tôi ở nhà cả ngày không biết làm gì liền lôi bản photo của giải kiện tập lục mà chị Giác Tuệ đã phiên dịch cho tôi càng đọc tôi càng thấy trong đó có rất nhiều điều kỳ diệu mà trước đây ông nội vẫn chưa kịp dạy cho tôi thời gian trôi qua thật nhanh chớp mắt một cái đã tới ngày 14 tháng 2 âm lịch tối ngày hôm đó trường phòng tư Trần Đường và tôn ngọc xương cùng tới thăm chúng tôi sau khi ăn cơm xong trường phòng tư mới thông báo Hai ngày nữa, chúng tôi sẽ lên đường tới Bắc Trấn để đảm bảo an toàn. Cấp trên đã quyết định để chúng tôi đi bằng tàu hỏa, tới nơi sẽ có cảnh sát Bắc Trấn phối hợp bảo vệ. Nghĩ đến việc sắp quý vị được tấm kiện bài để trở thành người mở khóa thực thụ, tôi thấy vô cùng phấn khích, chỉ tiếc không mọc được cánh để bay tới đó ngay bây giờ. Khi mọi người đã về hết, Lão Ngũ kéo tôi và chị Gia Tuệ vào phòng. Lão lôi từ dưới gầm giường ra một bọc vải, bên trong lại là chuỗi vòng ô kim, gương dạ minh lễ gươm mẳng và một vài thứ cổ quái khác mà tôi không biết tên. Tôi trợn tròn mắt ngạc nhiên vô cùng, những vật này không phải đã bị mất ở dưới lòng địa cung rồi hay sao? Tại sao chúng lại nằm trong tay lão ngũ? Tôi sực nghĩ rằng, có thể lão ngũ đã giấu chúng tôi để tới địa cung một lần nữa. Thấy chúng tôi vẫn ngơ ngác chưa hiểu gì, lão ngũ ngờ cổ cười hai hả rồi nói rằng, ngưng giả binh gồm qua hai chiếc, ngày xưa sư phụ trao lại cho lão và em trai lão là hắc Lão Tam, Mấy ngày trước, lão đã đến mượn em trai, lần đến động lão mẫu này nhất định sẽ phải dùng đến. Tôi khẽ gật đầu, trong lòng tự nhủ Lão Tam chắc chắn cũng là một nhân vật khá lợi hại, nhưng vẫn thấy khó hiểu tại sao lão ngũ lại rất ít khi nhắc đến ông ấy. chương bảy sáu, ánh trăng đêm luận đạo. Bốn giờ rưỡi chiều hôm sau, trường phòng tư và mọi người đều tiện chúng tôi lên chuyến tàu nhanh số hiệu 1171 xuất phát từ Cáp Nhĩ Tân. Trước khi đi, ông còn dặn dò chúng tôi kỹ càng phải hết sức cẩn thận, nhất định không được để xảy ra sai sót không đáng có. Tao vừa chuyển bánh không lâu, ngoài trời cũng tắt nắng và bắt đầu tối dần, mọi người trên tàu lũ lượt kéo nhau đi ăn cơm tối, tôi cũng có cảm giác hơi đói nên quyết định đứng dậy đeo ba lô đi mua đồ ăn. Đúng lúc đó, từ đầu đằng kia có một người đàn ông khoảng hơn 50 tuổi, mặc một chiếc áo khoác lông vũ màu xám đang tiến tới phía trước chúng tôi, trên tay cầm một bát mì tôm đang bốc khói nghi ngút người đàn ông chọc đầu bước tới trước mặt chúng tôi, liền dừng bước, dừng đôi mắt nhìn trầm trầm và lão ngũ, miệng hơi run run, thái độ rõ ràng là đang rất hốt hoảng. dừng lại một lúc, ông ta đặt bội bắt mì lên bàn, đưa bàn tay trái ra trước mặt, rồi chụm ba ngón tay trỏ, ngón tay giữa và ngón tay áp út của bàn tay phải lại, sau đó gõ vào lòng bàn tay trái ba cái, tiếp tục úp lòng bàn tay trái xuống, rồi làm tương tự như vừa xong. Tôi hết sức ngạc nhiên quan sát người đàn ông này, không hiểu nó có nghĩa là gì. Lão ngũ ngồi phịch xuống ghế, nở nụ cười khoáng trí, đồng thời lão cũng làm những động tác giống như vậy, chỉ có điều là nắm ngón tay phải gõ vào lòng và mu bàn tay trái năm cái. Tôi nhìn người thắc mắc không hiểu hai người này đang làm cái trò gì, nhưng chắc chắn một điều là họ có quen biết nhau. Tôi đang định lên tiếng hỏi thì chị Giải Tuệ đã dùng ánh mắt ra hiệu không được lên tiếng người đàn ông chọc đầu hơi khom người tiến về phía trước khẽ cất tiếng cách giới tự xong sổ nhi lãnh tường phí khấm khởi ra từ tái liêu nghe thấy ông ta nói vậy tôi cũng đã kịp thời phản ứng lại ngày trước ông đội cũng đã dạy tôi ngôn ngữ của dân xã hội đen trong giới giang hồ đã ý người đàn ông đó nói rằng hai đứa con gái đứng cạnh là người lạ tìm một chỗ khác để nói chuyện từ sổ nhi Là cách gọi rất coi thường dành cho phái nữ Còn phái nam gọi là ngưu nhi Làm ngôn lắc lắc đầu nói Đồng trường nhất tế Bà thủ bối cân miêu tử Có nghĩa là chúng tôi đi cùng nhau Toàn là đệ tử ruột Người đàn ông ngớ ra một lúc Rồi mới chắp tay trước ngực chào tôi và chị gia tuệ Quay sang hạ giọng nói với lão ngũ Lục tam diện kiến lão ngũ Lão... Lão đã ra từ khi nào à? Lão ngũ e hèm một tiếng rồi nói thầm thì vào tai người đàn ông điều gì đó Người kia gật gật đầu rồi cũng tiên sát tới thì thầm to nhỏ vào tai lão ngũ Lão ngũ chăm chú lắng nghe hai con người cũng đảo liên tục như đang suy tính điều gì Sau đó lão mới khẽ gật đầu Tôi ngó nghiêng sang hai bên ngồi ở phía đối diện là một người đàn ông to béo Chừng hơn 30 tuổi tôi để ý từ lúc chúng tôi bước lên tàu anh ta gục mặt lên bàn ngủ say sưa trên cổ đeo một chiếc dây chuyền vàng nặng trịch ngồi bên cạnh là một thanh niên trẻ tuổi đang cúi đầu say mê đọc một cuốn sách tên là Cố sự hội lục lão tam cái gật đầu rồi từ từ đứng thẳng lên nhẹ nhàng cởi chiếc áo khoác bên ngoài ra vòng qua đầu tên béo đang ngủ sau đó ông ta dùng chiếc áo khoác che phía bên ngoài vừa nhìn về phía lão ngủ vừa đưa cánh tay ra thoáng chốc bàn tay đã cầm gọn chiếc dây chuyền vàng Tôi quay sang nhìn lại tên béo vẫn đang ngủ ngon lành, nhưng trên cổ đã trống trơn. Lão ngủ khẽ mỉm cười, gật gật đầu và nói: "Tài nghề khá lắm, hay đấy, hay đấy." Nói rồi, lão chỉ bắt mì tôm trên mặt bàn. Người đàn ông chọc đầu liếc răng, tay chân vặn vẹo vài cái rồi mặc lại chiếc áo lên người. Lần này các động tác của ông lại rất chậm, chiếc áo vòng qua mặt bàn, dừng lại 5 giây rồi mới từ từ khoác lên người. Tôi như bị thôi miên nhìn theo những động tác của người đàn ông này. Bỗng ngay chị Giai Tuệ hắng giọng ho khẽ vài tiếng, tôi nhìn thẳng vào bát mì trên bàn. Tôi hoảng hốt phát hiện ra, lớp giấy bọc trên miệng bát mì đã biến mất, sợi mì và nước mì cũng không cánh mà bay, chỉ còn bốc lên làn khói mỏng. Tôi hạ hốc miệng, cảm thấy mọi việc đang diễn ra một cách hết sức thần kỳ mà mắt thường không thể nhìn thấy. Bát mì đang bốc khói nghi ngút như thế, tại sao lại có thể biến mất dễ dàng như vậy? Thế nhưng tôi cũng dần dần nhận ra Nhìn điệu bộ của hai người Xem ra lão ngũ đang thử bản lĩnh của người đàn ông kia Lão ngũ vừa bút trọm sâu vừa làm bẩm Hãy đấy hãy đấy Rồi lão nắm lấy bàn tay phải của người đàn ông kia Dùng bốn đầu ngón tay của mình Gõ lên lòng và mu bàn tay người đó bốn lần Sau đó vẫy vẫy tay nói Đi đi Người đàn ông có vẻ rất cảm động Ôm chặt lấy lão ngũ giọng run run Cảm... cảm ơn ngũ ra Lục Tam tôi... Lục Tứ tôi sẽ chờ ngũ ra tại Động Lão Mấu. Nói rồi, ông quay sang nhìn tôi và chị Giai Tuệ khẽ gật đầu trào rồi mới cầm bát mì trống không đi qua. Thấy người đàn ông đầu chọc đã đi xa, tôi lập tức hỏi Lão Ngũ. Vừa xong chuyện gì vừa xảy ra, người đó là ai? Lão Ngũ nói nhỏ với tôi. Lục Lão Tam chính là trường môn đạo phái tại Hắc Long Giang. Lục Lão Tam đã đạt tới trình độ cao và cùng tới Lư Sơn Luận Đạo. Những người trong phái đạo môn khi gặp nhau Thường sẽ chào nhau bằng một nghi thức gọi là Chỉ khấu Đưa xuống ngón tay đúng với cấp bậc đang có Rồi gõ lên lòng và mu bàn tay để thay cho lời chào Đã hai mươi năm không gặp Mà bản lĩnh của đệ đệ này đã tiến bộ vượt bậc Nên tự ta đã tăng cho hắn một bậc Nghe thấy vậy tôi vội vàng hỏi Lão ngũ Vậy là ông ta chỉ thấp hơn lão một bậc Lão ngũ phì một tiếng Xoa xoa chiếc cằm rồi bĩu môi nói Mẹ kiếp Một bậc này cũng đủ cho hắn luyện đến khi chết. Chúng tôi vẫn đang thì thầm to nhỏ với nhau, thì các béo đối diện bỗng nhiên la toán lên rồi nhảy cẫng lên, lộn chiếc bộ áo ra trước để đổ đống mì đang nóng hôi hổi xuống đấy, chơi ẩm ý. Mẹ kiếp, thằng nào mất dậy thế? Khiến tất cả mọi người trên quang tài đều cười khoái chí. Tôi và chị Gia Tuệ trao nhau một ánh mắt đầy ngụ ý, tự cảm thấy lục lão tứ quả là một người lợi hại. Bát mì nóng như thế lại có thể đổ vào mũ áo của ga béo kia mà không ai hay biết. Đây có lẽ chính là thuật thiết lưu mà lão ngũ đã từng biểu diễn cho chúng tôi xem. Tàu chạy được hơn 2 tiếng, khoảng 6 giờ 50 phút chúng tôi đã tới huyện Câu Bang Tử thuộc thành phố Bắc Trấn, ngoài trời đã tối om. vừa bước ra khỏi nhà ga, cả một đám người ùn ùn kéo tới mời chào taxi và cho thuê nhà nghỉ. Một mụ đàn bà khoảng tầm trung niên, mắt xanh màu đỏ trông như yêu tình, vội lao tới kéo mạnh tay lão ngũ và uốn nháo mời chào. Sư phụ, sư phụ, nghỉ nhà em nhé, nhà em có bảo kiếm. Lão ngũ liền trừng mắt vỗ lên tắt lưng, mặt lạnh tanh đắt. Mẹ kiếp, bảo kiếm ta cũng có, nhà cô có bảo đau không? thấy thái độ giữ tợn của lão ngũ, bà ta liền phụng phiệu, ngúng quẩy bỏ đi, rồi tiến tới mời chào người đàn ông khác. Tôi ngơ ngác hỏi chị Giai Tuệ ở đây bán bảo kiếm mà, hãy chúng ta mua một cái về làm kỷ niệm. chỉ Trai Tuệ cười khúc khích, cái sát vào tay tôi rồi nói nhỏ vài câu, mà tôi bỗng đỏ bừng bừng, thì ra đó là bảo kiện. Mặc dù tôi không hiểu lắm, nhưng chắc chắn nó mang một ý nghĩa không hay ho cho lắm. Chúng tôi tìm một nhà nghỉ để nghỉ tạm một đêm. Sau khi ăn cơm tối xong, mọi người tập trung tại một phòng để nói chuyện. Lão Ngũ khoanh chân trên giường, xoa xoa cằm rồi không ngừng lắc đầu thở dài. Tôi thấy tắc mắc liền hỏi lão có chuyện gì Lão thở dài thường thượt Nói về chặng đường tu luyện để đạt được cấp 5 Giờ muốn tiến thêm một bậc nữa Nhưng sẽ rất mất sức 20 năm trời khổ luyện mà cũng không tăng được bậc nào Lại còn mất thêm mười mấy năm ngồi trong tù Tôi thấy có chút tò mò liền hỏi lão Lão ngũ Lão ngồi tù không phải là để tu luyện đấy chứ Lão ngũ liếc sang tôi Cười khoai trí Và chỉ khẽ gật đầu mà không nói gì Tôi và chị Gia Tuệ quay sang nhìn nhau, không hiểu vì sao lão ngũ lại phải làm như thế. Một lúc sau, lão ngũ mới thao thao bất tuyệt kể cho chúng tôi. Tên lục tú gặp lúc chiều trên tàu, cũng được coi là một tên có trí, nhưng vẫn chẳng là gì. Mẹ kiếp, ý chí của ta còn hừng ngực hơn thế. Nói đến đây, đôi mắt lão trở nên sáng quắc, rồi nhảy tót từ trên giường xuống đất, buông hai chân trần đứng dưới sàn nhà rồi nói với tôi. Nhóc con... Lúc còn ở trong lòng cố cùng ta đang nghĩ rằng Ta không thể để đạo môn thất truyền ngay dưới tay ta được Hay là Lão ngũ này nhận bi làm đệ tử Bi thấy sao Thấy ánh mắt ngập tràn niềm hy vọng của lão Lúc đó thực sự tôi cũng thấy siêu lòng Và thấy phân kích vô cùng Nên đã lập tức đồng ý trả lời Vâng ạ Nói rồi tôi liền cúi gặp người bái lão ngũ làm sư phụ Lão ngũ đỡ tôi đứng dậy Cười dối rít, Hai mắt như nhắm tịt cả lại Lão xoa đầu tôi nói Tốt lắm mi yên tâm, ta nhất định sẽ truyền lại cho mi tất cả những kinh nghiệm và khả năng của mình. Trước tiên là dạy cho mi ba chiêu. Thì ra trước khi được nhận làm đồ đệ của đạo môn, sư phụ sẽ đưa ra ba thử thách và cũng là ba loại bả thế để kiểm tra khả năng của đồ đệ. Nếu vượt qua được thì người đó mới được nhận vào. Tôi vội hỏi lão đó là ba chiêu gì? Lão ngũ cười hai hạ dù chỉ ra bệ cửa. Tôi quay đầu nhìn sang trên kiều sổ bày một chậu hoa thủy tiên đang nở hơn chục bông hoa. Lão ngũ xỏ dép rồi tiến tới ngắt một bông, sau đó quay người lại, ánh mắt như ngầm nói rằng hãy quan sát thật kỹ. Tay trái lão cầm cuống hoa, bên tay phải bốn ngón duỗi thẳng nhẹ nhàng vuốt qua các cánh hoa, rồi quay trở lại, một cánh hoa lập tức biến mất. Lão tiếp tục thực hiện thêm 6 lần thì 6 cánh hoa cũng lần lượt không cánh mà bay, chỉ còn sót lại phần nhụy hoa. Lão ngũ ngửa tay lên, trên đầu ngón tay dính 6 cánh hoa lại còn xếp thành một hình tròn trịa. Tôi và chị Giai Tuệ cũng đồng thanh thốt lên. Bà thế quả Lão Ngũ thật tuyệt vời. Lão Ngũ cười khoái trí hỏi tôi. Nhọc con, mỹ đoán xem đây là bà thế gì? Tôi nghĩ một lúc vội lên tiếng. Là hái hoa à? Câu trả lời của tôi khiến chị Giai Tuệ cười nắc nẻ. Lão Ngũ thì tỏ vẻ tức tối, sầm mặt xuống. Nhọc con chết tiệt này, làm mất mặt Lão Ngũ này quá. Từng này tuổi rồi còn hoa hoét gì? Dừng lại một lúc, Lão mới nói. Đây là chiêu niêm hoa, mục đích là thử khả năng của các đầu ngón tay. Mẹ kiếp, đạo vật không đạo hương, tạm thời thế, giờ cho các ngươi xem chiêu thứ hai. Lão ngũ nhờ chị Giai Tuệ rút từ trước ga giường ra hơn trục sợi vải, có mẫu sắc khác nhau, rồi buộc thành một túm. Tay trái kẹp một đầu túm sợi vải, chỉ để lộ ra một đoạn rất ngắn, tay phải đập mạnh xuống, sau đó lại nhanh chóng nhấc lên, một sợi vải màu xanh cũng bị rút theo, giống như dính liền với lòng bàn tay. Bàn tay phải của lão thoan thoát vũ xuống lên hồi, bục bục bục. Mỗi lần dừng lại là một sợi vải theo đó bị rút ra. Chỉ một thoáng sau, tất cả chỗ sợi vải đều lần lượt bị rút ra khỏi lòng bàn tay trái. Lão ngựa bàn tay phải lên, tôi vươn cổ ngó tới. thì ra hơn chục sợi vải đó kẹp ở giữa lòng bàn tay, trong một đường rãnh hình vòng cung đều tam thấp, đang bay phớp phới mà không một sợi rơi xuống. Lão nói với chúng tôi, đây chính là chiêu thứ hai, gọi là đề tơ dùng để thử khả năng của lòng bàn tay. Tôi tò mò sờ vào lòng bàn tay lão, cảm giác các đường chỉ tay sâu hơn của người bình thường, giống như bị dao cứa tạo thành đường vậy. Hơn nữa, chúng còn được phân thành nhiều tầng nhánh nông sâu chi chít, giống như một màn nhện thú nhỏ vậy. Lão ngũ nắm chặt bàn tay lại rồi nói, Hai chiêu vừa rồi mới chỉ là cơ bản, đến chiêu thứ ba khó hơn một chút lão bảo tôi tháo chứng nhẫn trên ngón tay ra ngắm nghía kỹ càng rồi cầm một tờ báo đang đặt trên bàn uống nước lên xé thành nhiều mảnh sau đó đặt chứng nhẫn vào bên trong vó thành một nắm ném vào trong chiếc gạt tàn rồi đốt thành cho trong lúc tôi vẫn chưa hiểu lão cố định làm trò gì thì lão từ từ đưa bàn tay phải ra úp lòng bàn tay lên chiếc gạt tàn rồi kẽ lách nhạy vài cái sau đó mới từ từ kéo tay lại chiếc gạt tàn kẽ rung lên rồi xuất hiện vài vết nứt nhỏ nhưng không tách ra Tôi đang định hỏi lại, thì lá ngũ đã cười hì hề, hề, rồi lật tay lên, chứng nhẫn đã nằm gọn trong lòng bàn tay láo, lòng bàn tay và cả chứng nhẫn đều không bị dính tàn cho mà vẫn sạch sẽ như chưa hề động vào đó. Tôi ngỡ ngàng đến mức phải tốt lên tán thưởng, vội vàng lao tới cầm lấy chứng nhẫn, cảm thấy vẫn còn hơi nóng tay, chắc chắn là vừa được lôi từ trong lửa ra. Lá ngũ tỏ vẻ đắc ý, xoa cầm và nói. Hải nhóc, đã nhìn thấy chưa? Đây chính là chiều thứ ba gọi là xuyên khôi. Tính cách lão ngú đã nói là phải làm luôn nên sau khi thực hiện xong ba chiêu lão lập tức dạy và giải thích cho tôi thật tỉ mỉ về ba chiêu vừa xong. Tuy nơi hoay mãi mà vẫn không làm được cảm thấy mình thật chậm chạp và vô tích sự nhưng lão lại tỏ ra hứng chí và thích thú, nói rằng bây giờ không thực hiện được là điều bình thường chỉ cần nắm được vấn đề cơ bản và thực hiện đúng cách thôi đã là tốt rồi sau này từ từ tập luyện chắc chắn sẽ lợi hại không kém. Cả đêm đó không ai nói với ai câu nào Sáng sớm ngày hôm sau, chúng tôi dậy từ rất sớm, thuê một chiếc xe vào trong trung tâm Bắc Trấn. Đây là một thị trấn bé xíu, nghèo nàn, chẳng có gì đáng xem. Chị Gai Tuệ hỏi đường tới phòng cảnh sát Bắc Trấn rồi dẫn chúng tôi tới gặp trưởng phòng ở đấy. Vị trưởng phòng đó họ Lưu, do đã nhận được chỉ thị của cấp trên, hơn nữa tôi và chị Gai Tuệ dù sang cũng là cảnh sát hình sự trên tỉnh, cũng coi như là cấp trên. Đến thái độ của anh ta rất nhiệt tình, lập tức điều quân thu xếp cho chúng tôi ở một khách sạn tốt nhất và hỏi chúng tôi về những kế hoạch trong những ngày tới. Vừa biết chúng tôi sẽ tới động lão mẫu, anh ta không có ý kiến gì mà chỉ với chúng tôi. Hàng năm trước và sau ngày 19 tháng 2 âm lịch, có rất nhiều du khách tới đây dân gưng và bái Đức thánh Mẫu, trung bình khoảng 10.000 lượt khách mỗi năm. Hôm nay đã là ngày 18, cả phòng cảnh sát đã tập trung lực lượng để đảm bảo ngày hội diễn ra trong trật tự và an toàn. Đây cũng được coi là một tháng cảnh thu hút đông người đến đây, nên chúng tôi phải thay đồ cảnh sát để tránh sự nghi ngờ của những người tham dự lễ hội. Sau khi bàn bạc ổn thỏa thì đã đến giữa trưa, mọi người cùng nhau đi ăn cơm. Trưởng phòng lưu mời chúng tôi tới khách sạn dùng bữa, còn có thêm một vị phó phòng đi cùng. Sau đó, chúng tôi về khách sạn nghỉ ngơi, ngủ trưa xong ngoài trời đã tối ăn tối xong xuôi chúng tôi đều mang theo vật dụng cần thiết theo mình rồi nhờ vị phó phòng lái xe đưa chúng tôi tới miếu bắc Trấn nằm ở phía tây để người đó đứng đợi ở ngoài cả ba chúng tôi cùng nhau đi vào miếu miếu bắc Trấn là một ngôi miếu thờ thần linh khá linh thiêng phía sau miếu dựa sát vào núi miếu có diện tích rất rộng lớn trước mặt là những bậc thang bằng đá chạy từ hướng nam cao dần tới hướng bắc khi trời đang rất trong lành thoáng đáng giờ lại bắt đầu có tuyết rơi Ánh trăng cũng đang lạnh lùng chiếu sáng khắp mọi nơi, trừ những bóng tuyết rơi khung cảnh tính mịch một cách bất thường, khiến cho tôi bất trời có cảm giác thê lương vô cùng. Mặt trước của ngôi miếu là một khoảng không rất rộng, ở giữa là cổng đá sáu cột màu trắng, phía sau là tượng bốn con vật bằng đá với hình hài rất kỳ lạ. Giữa ánh trăng, chúng im lìm in bóng xuống mặt đất. Bốn con vật bằng đá rất lớn đang há miệng dương bóng vuốt, bề mặt đá đã điểm nhiều vết rong rêu và nứt nẻ. Mỗi con mang một trạng thái khác nhau nhưng đều rất hung dữ. Tôi thấy chúng có vẻ giống sư tử nhưng nhìn kỹ lại trông giống như con chó khổng lồ. Lão ngũ nhón chân bước tới, ngón nhân nhìn ra bốn phía xem xét tình hình. Khi đã chắc chắn xung quanh không có người, lão mới chỉ tay vào bốn bức tường đá và khẽ nói. Hai đứa biết không, bốn con vật này vốn tượng trưng cho hì nộ ái lạc chúng là bốn con sư tử đá dựa vào những điều ghi trong cuốn gia truyện tập lục thì chúng ta phải tìm cho ra chiếc chìa khóa mở động lão mẫu giấu bên trong miệng các con sư tử này tôi khen gật đầu rồi lập tức tiến tới trước một bức tượng để quan sát kỹ hơn tôi phát hiện thấy dưới chân con sư tử là một phiến đá hình chữ nhật một mặt được nối liền một khối với con sư tử mà dưới lại liền với mặt đất có thể là từ lúc xây dựng người ta đã cố tình để lại bốn tảng đá lớn rồi mới từ từ khắc chúng Thế nhưng công trình này có vẻ cũng rất đồ sộ và công phu khi dành hẳn một khoảng rộng lớn như vậy chỉ để bày bốn con sư tử đá. Sau khi xem xét phía ngoài không có gì đáng ngờ, chị Giai Tuệ mới ngồi xuống để tôi trèo lên vai, bước lên bục đá, tay bám chặt vào đầu sư tử. Áp sát người vào bức tượng, tôi từ từ thò vào bên trong miệng con sư tử để cố gắng tìm ra chìa khóa. Tôi thấy phía bên trong miệng không hề gồ ghề như tôi nghĩ mà hết sức nhẫn nhụi. Chắc chắn là nó đã được mài rất kỹ. Cho tới khi cả cánh tay đã thọc sâu vào bên trong, đầu ngón tay vừa chạm tới vị trí quấn hỏng, thì tôi chợt phát hiện ra phía trong quấn họng có một vòng khuyên to bằng miệng bắt. Qua đánh giá ban đầu, tôi nghĩ nó làm bằng kim loại. Thử kéo vòng tròn đó về phía mình, nhưng không có phản ứng gì. Tôi nhảy xuống, tiếp tục đi tới ba con sư tử còn lại để kiểm tra lại. Thì ra bên trong họng quả chúng đều có cấu tạo giống y hệt nhau. Hơn nữa đây có thể chính là bí mật. Tôi nói lại tình hình cho Lão Ngũ và chị gia Tuệ, Lão Ngũ liền vỗ vai tôi nói rằng Vậy thì không bao giải quyết nó đi, còn lê mê gì nữa, luận đạo cũng sắp diễn ra rồi, không dành tay lên thì không còn lúc nào nữa đâu. Tôi không dám chần chừ thêm một phút giây nào nữa, lập tức chọn một con sư tử đá, lấy ra một chiếc kim móc từ trong túi, cẩn thận, cào vào trong miệng nó. Thế nhưng cho dù tôi có dùng cách nào đi chăng nữa, thì trong miệng sư tử đá cũng không có một chút động tính gì. Trước bằng sắt kia như được cắn cố định vào trong họng Tôi bắt đầu cuốn lên Chuyển sang ba con còn lại thử xem sao Kết quả vẫn không có gì thay đổi Thời gian cứ mãi miết trôi đi Chẳng mấy chốc đã hết một tiếng đồng hồ Lai hoay với bốn tượng sư tử Mà tôi vẫn không tìm ra manh mối nào Lạ ngũ cũng thật là phiền phức liên tùng quay sang chị Giai Tuệ hỏi giờ Rồi quay lại dục tôi Khiến tôi càng thêm dối trí Mồ hôi vã ra đầm đìa Thấy bốn bức tượng sư tử vẫn đứng yên bất động Tôi cố gắng nghĩ lại thật tỉ mỉ những thao tác vừa xong, xem rốt cuộc mình đã thực hiện sai ở bước nào. Những bông tuyết rơi mỗi lúc một dày hơn, chúng bay cả vào trong cổ áo tôi, lập tức tan thành nước lạnh toát. Tôi cố gượng để không rét run lên cầm cập, lập tức dựng cổ áo lên, rồi vô thức ngần cổ nhìn lên. Bầu trời vẫn một màu xám xịt, giữa ánh trăng sáng, những bông tuyết rơi dày như những đường xẻ dọc từ trên trời xuống, cảnh tượng rất đẹp và nên thơ bỗng nhiên tôi sực nhớ ra liền cúi xuống nhìn về với bốn bức tượng sư tử đá tôi thấy chúng đều đang ngẩng mặt lên trời hai hàm răng há rộng tạo thành một góc chéo hướng thẳng lên đỉnh cổng đá tôi bước tới đứng dưới cổng đá hơi cưỡng chân nhìn lên đó là một phiến đá hình chữ nhật ở giữa khảm một vật hình cầu tròn ánh trăng giống như dõi qua một lớp lưới rõ ràng đó là một khối rỗng tôi liền gọi lão ngũ tới lão cũng ngẩng đầu quan sát kỹ lưỡng sau đó tự gõ lên đầu bình một cái rồi nói Cổ ngữ nói: "Long tốn cầu, sư thượng cầu, bên trong quả cầu đó chắc chắn cất giữ điều gì đó, hay đấy, hay đấy." Nói rồi, lão Ngũ lùi ra sau vài bước, rồi lao lên phía trước, một chân đạp thật mạnh lên cột đá lấy đà rồi lập tức bốn người nhảy lên cao, là bám vào giữa lưng chừng cột đá rồi leo dần lên trên giống như một con khỉ đang leo cây. Lão đu lên xả ngang, đưa một tay ra sửa đến quả cầu tròn rồi lập tức hét toáng lên: "Lan Lan, đến đây xem xem." có cái này rất hay vừa nói hết câu lão đã quáp hai chân và sả ngang đu người và giúp ngược hai tay xuống chỉ gia tuệ đứng dưới để làm điểm tỳ cho tôi trào lên rồi lá ngũ cầm lấy hai tay tôi nhấc bổng cả người tôi lên lá ngũ ôm thật chặt thắt lưng tôi từ đằng sau để tôi có thể giữ yên vị trí tôi rướn cổ lên cao mở thật to đôi mắt để nhìn cho rõ hơn Tôi phát hiện ra quả cầu rỗng đó làm bằng đá, những đường hoa văn bên ngoài hết sức tinh tế, tổng thể to gần bằng quả bóng truyền. Bên trong còn lồng tím hai quả cầu tròn nhỏ hơn. Tôi lưỡng lự một lúc, rồi từ từ chọc đầu ngón tay qua khai hở. Khoảng một vòng, hai quả cầu nhỏ bên trong liên tục chuyển động va vào nhau, pha ra những tiếng lách cách. Ánh trưng từ bên ngoài chiếu vào, sáng long lanh như hai viên ngọc. Trong đầu tôi liên tưởng tới hình ảnh cả bốn con sư tử cùng hướng lên trên. Hơn nữa, bao quả cầu bên trên lồng vào nhau, tạo thành một tổ hợp cả mẫu tử. Vậy là muốn biểu thị ý nghĩa gì? Lẽ nào? Tôi vẫn đang biên man trong dòng suy nghĩ, thì bỗng nhiên nghe giọng chị Giai Tuệ từ phía dưới vọng lên. Lan Lan, sao rồi? Tôi vội vàng cúi xuống, đang định trả lời chị lập tức lặng người, phát hiện ra phía trước ngực chiếc áo da của chị Giai Tuệ có in một hình tròn màu bạc với nhiều họa tiết rất lạ mắt. Tôi vội thốt lên. Chị Giai Tuệ, trên... Trên áo chị có cái gì Chị Giai Tuệ lập tức tiến lên trước vài bước nói Cái gì? Đúng lúc ấy Hình ảnh trên áo chị bỗng dưng biến mất Lẹ ngũ và chị Giai Tuệ cùng hỏi lại tôi đã nhìn thấy cái gì Bình tĩnh suy nghĩ Tôi bỗng nhớ lại hình quả cầu to bọc hai quả cầu nhỏ phía trên đầu liền bảo chị Giai Tuệ lùi lại vài bước ra sau Quay lại vị trí ban đầu Chị vừa đặt chân vào vị trí vừa xong Hình tròn màu bạc lại lập tức hiện ra Tôi quan sát kỹ hơn, thì ra ánh chăng xuyên qua quả cầu lớn sẽ bị cắt thành hai hình đầu sư tử nhỏ in xuống dưới. Tôi nhìn chầm chầm trong đầu, bỗng dừng nhớ lại lời ông nội đã nói, đây là loại khóa truy quang thấu ảnh vẫn được nhắc đến trong truyền thuyết. Loại khóa này thường được thiết kế ở những vùng hoang dã với không gian rộng lớn, mượn ánh sáng phản quang trong tự nhân để tạo thành một đường dẫn duy nhất. Phía trước mặt là lớp tuyết trắng dày, nhưng nếu như chị Giai Tuệ không vô tình đứng đúng vào vị trí đó, cũng như không mặc chiếc áo da màu đen dễ bắt sáng, thì tôi cũng không thể phát hiện ra điều đó. Khi nghe tôi nói xong, Lão Ngũ và chị Giai Tuệ đều hào hứng vô cùng, bắt tôi phải giải thích lại tỉ mỉ hơn. Tôi nói với hai người rằng, quả cầu mẫu tử bên trên tạo thành một tổ hợp ba quả cầu lồng vào nhau. Mỗi một quả cầu đều có thể xoay chuyển 180 độ. Dựa vào bí quyết khóa vòng thì đây chính là chiếc khóa nguyệt ba vòng, thêm bốn chiếc vòng khác nằm bên trong miệng bốn con sư tử, gọi là khóa phồn tinh bốn vòng. Tập hợp quả ba và bốn vừa khớp với thuật thất hoàn sao sơn xuyên. Chẳng trách, trong cuốn giải kiện tập lục có ghi chú rằng người mời khóa nhất định phải tới miếu bắc chấn vào buổi tối có trăng, tìm chìa khóa ở miệng bốn tượng con sư tử đặt trước cổng. Chị giải Tuệ đã hiểu ra vấn đề, ngật đầu liên lịa và lập tức cởi chiếc áo khoác đang mặc trên người, rời phủ thật sạch lớp tuyết phủ trên mặt đất. Để lộ ra một mặt đá đen ướt nhẹp, quả nhiên bóng hai con sư tử màu trắng bạc đang vườn nhau lập tức in hình xuống mặt đá. Với bảo lão ngu đưa bình xuống, tôi nhanh chân bước tới trước bóng hai con sư tử. Trong khi đó, vẫn ra hiệu cho lão ngu cách chuyển động hai quả cầu nhỏ phía trên, ánh chăng chiếu qua những góc độ khác nhau, khiến cho bóng hai con sư tử bên dưới cũng liên tục nhảy nhót lắc lư, các chân không ngừng thay đổi tư thế, rất giống hai con sư tử thật đang nhảy múa. Miệng hai con sư tử đối nhau, tạo nên một hình tròn gần bằng hai đồng gón tay mặc dù mặt đá đều ướt như nhau, nhưng rõ ràng tay điểm tròn đó màu sắc lúc nào cũng đậm hơn những chỗ xung quanh. Tôi vui sướng, lập tức ngồi thục xuống nhìn thật kỹ, thì phát hiện ra tay điểm giữa của hình tròn đó là một lỗ nhỏ, bao xung quanh đó là một đường viền rất mảnh được biệt kín bằng đất sét. Tôi liền lấy một cây kim móc ra, cái chọc đầu kim sâu xuống miệng lỗ rồi nhẹ nhàng xoáy ngược lại. Trong màn đêm tĩnh lặng, những tiếng sè sệt của đinh ốc vang lên đều đặn. Rồi tôi từ từ rút ra một thanh đá hình trụ dài gần bằng chiếc bút chì với những bước ren xoắn đều xung quanh thân. Lão ngũ từ trên sảng ngang nhảy phốc xuống, cầm lấy thanh đá ngắm nghiếm qua rồi nói. Mẹ kiếp, trông y như thanh cụi, liệu có phải là chìa khóa không? Lão bỗng nhiên thốt lên một tiếng á, đầu thanh đá đột nhiên thòi ra một vật màu đen, hơi thuôn dài rơi đánh cạch xuống sàn đá, thì ra thanh đá giống nói lại cất giấu một vật bên trong. Tôi vội vàng kiểm tra lại, đó thực ra là một màu kim loại, dài khoảng 3-4 phân, to gần bằng màu ngón tay. Ở phần đuôi có một lỗ nhỏ, tôi nhìn ra nó giống y hệt với thanh kim loại mà ông nội đã đặt ở dưới viên gạch trong phòng ngủ. Tôi lập tức lôi nó từ ba lô ra để so sánh, rõ ràng là từ chất liệu cho tới hình dạng và màu sắc của hai màu kim loại đều không khác tới một ly. Tôi cầm hai màu kim loại trong tay mà vẫn cảm thấy thật khó hiểu. Nếu như mẫu kim loại mà ông nội đang giữ là một chiếc chìa khóa rồi thì tại sao ở miếu Bắc Trấn lại xuất hiện cái thứ hai? Lẽ nào để mở được động lãm mẫu thì phải bắt buộc cần có hai chiếc chìa khóa? Thế nhưng trong cuốn, giải kiện tập lục lại không hề nhắc đến vấn đề này. Lão ngũ ngon nhưng suy ngẫm mãi mà cũng không tìm ra nguyên nhân. Chỉ nói rằng chúng được đúc bằng gang đen rồi dục tôi mau trắng tới chùa Thanh nhâm. Hội luận đạo sẽ diễn ra vào đúng lúc 12 giờ đêm Tôi lập tức nhét thanh đá về vị trí cũ Rồi cả ba người cùng chạy ra xe để tới chùa Thanh Nam. Trên đường lúc này đã có hàng đoàn xe nối đuôi nhau lũ được kéo về phía động Thanh Nam, Hầu hết đều mang biệt ngoại tỉnh Xem ra số lượng người đến đây dự lễ không hề ít Đợi cho đến khi tới được cửa động Tôi mới nhìn thấy dòng chữ to màu đỏ Nét chữ dòng bay phượng múa khắc ở phía trên Thanh Nam thánh cảnh Chúng tôi không khác gì đang chân chân tại một hội trợ, đâu đâu cũng là người và xe, tiếng la ó, tiếng còi xe rú lên inh ngòi, hay bên đường là những dãy hàng rong bán hoa cầm bào sặc sỡ màu sắc. Thế nhưng tôi thấy rằng phong cảnh lưu sơn về đêm vẫn hết sức hùng vĩ, các ngọn núi chập trùng nối tiếp nhau trông mênh nguy nga và trắng lệ làm sao. Cảnh tượng không khác với bức tranh in trên chiếc đệ sứ là bao. Một số ánh đèn nhấp nháy giữa khói hương nghi ngút tạo cho người ta cảm giác như đang lạc và trốn tiên cảnh khi vào tới một cái điện nhỏ nằm dưới chân chùa Thanh Nam, trường phòng lưu đã đợi chúng tôi ở đó. Sau khi tay đồng phục mùa đông mà họ đã chuẩn bị cho chúng tôi, chỉ gia tuệ còn yêu cầu thêm 3 bộ dụng cụ chuyên dụng của cảnh sát, vì cho rằng tình hình ở trong động lãm mẫu vẫn chưa nắm rõ, nếu cứ chuẩn bị kỹ lưỡng nhớ đầu có lúc cần dùng đến. Bộ dụng cụ chuyên dụng của cảnh sát bao gồm bảy vật dụng chính. Trên một dây lưng to bản bằng da có móc bảy chiếc túi nhỏ, lần lượt để đựng gậy, đèn pin, còng số 8, súng, hộp xịt cay, bộ đàm và một con dao. Giờ nghĩ lại, lúc đó chị Giai Tuệ suy nghĩ thật chu toàn, tưởng rằng những vật dụng này không phải dùng đến, thế mà trong quá trình ở động lão mẫu, chúng đã giúp chúng tôi không ít việc. Sau khi mọi việc đã giải quyết xong, trường phòng lưu để chúng tôi men theo lối mòn để chao lên đỉnh núi, đỉnh núi lư Sơn, thẳng tắp và nhọn hoắt các bậc đá đều hơi thuyên thuyên, hơn nữa còn rất đẹp. cộng thêm lượng du khách đến đây cũng rất đông, nên chúng tôi phải di chuyển hết sức chậm. tôi thấy rất nhiều du khách thành tâm cứ ba bước lại cúi dập đầu xuống bậc đá, năm bước lại quỳ lạnh, mặc cho chán và đầu gối đã lấm lem và ướt nhạt, trong ánh mắt họ vẫn toát lên vẻ sùng bái và cung kính. tại mỗi địa điểm lại có một cảnh sát bảo vệ, họ thấy chúng tôi đi cùng trưởng phòng lưu liền đứng nghiêm dơ tay chào. Chắc là họ nghĩ rằng chúng tôi cũng là lãnh đạo như ông. Khi tới một điểm gọi là truyền vận dài do đã được thu xếp từ trước, nên họ đã dành một lối riêng cho chúng tôi và trường phòng lưu để đi thông qua phía sau núi. Khung cảnh đằng sau núi lại hoàn toàn trái ngược với nơi chúng tôi vừa đi qua, mây vật vô cùng hoang vắng và yên tĩnh. Chỉ đi thêm khoảng hơn 100 mét nữa là tiếng người phía đằng sau nhỏ dần rồi mất hẳn, chỉ còn tiếng chân chúng tôi bước trên lớp tuyết dày, lạo xạo lão ngũ im lặng không nói một câu chỉ cúi đầu tiến thật nhanh về phía trước như rất quen thuộc nơi này đi thêm một đoạn nữa chúng tôi đã tới được phía sau động lão mẫu ở đây bày lan liệt những bức tượng đá bước cao bước thấp bước đứng bước ngồi dưới ánh trăng vàng bạc lớp tiết phủ dày cộp những cơn gió vi vu thổi qua khiến lớp tuyết tỏa ra những làn khói mỏng mang lại cho ta một cảm giác ảm đạm đến não nề tôi bỗng thấy lạnh sưng lưng liền lao tới bám sát lão ngũ Sau khi đi xuyên qua một phiến đá, chúng tôi tới trước một vách đá dựng đứng. Trên bề mặt phủ kín rong rêu và những cây cọ dương sỉ, lá rụng hết, chỉ còn trơ lại những cành khẳng khiêu. Cứ mỗi đợt gió thổi qua, chúng lại phất phơ trông như những con rắn nước dưới ánh trăng. Tôi gần đầu nhìn lên, cảm thấy trong lòng có chút bất an, liền cất tiếng hỏi lão ngũ. Lão ngũ, vách đá này cao quá, chúng ta trào lên thế nào đây? lão ngũ chưa kịp lên tiếng trả lời thì từ phía sau tảng đá lớn bên cạnh bỗng dưng xuất hiện một bóng đen bước lảo đảo trên lớp tuyết dày rồi lao thật nhanh tới chỗ chúng tôi tôi giật thót tim hét ầm lên rồi bám chặt lấy tay lão ngũ chị gia tuệ phản xạ rất nhanh rút xuống chĩa vào người kia quát lớn ai bóng đen kia tiếp tục tiến thêm vài bước rồi nói là ta tôi nhìn lại thì ra chính là người đàn ông chúng tôi gặp trên tàu Giờ đã được gọi là Lục lão tứ. Ông ta vác một chiếc ba lô màu đen trên vai, nhếch miệng cười với tay về phía chúng tôi rồi nói với lão Ngũ. "Hắc hát lão Ngũ, tôi đang đứng đợi mọi người đây, vẫn chưa đến giờ, chúng ta chắc là nhóm đầu tiên." Lão Ngũ nhìn ông ta, ngật gật đầu rồi nói, "Mẹ kiếp, cũng coi như mi có lòng." Lão ngũ từ từ bước tới trước vách đá Nhón chân vén tấm thảm rêu phủ trên bề mặt lên Lúc ấy tôi mới phát hiện ra Ẩn đằng sau lớp rêu và cây cò này Là một khe hở xuyên thẳng qua vách đá Miệng khe rộng chừng một mét Bên trong tối thui Nên tôi không biết nó sâu bao nhiêu Lão ngũ ngó đầu vào bên trong xem xét Thở dài và nói Mẹ kiếp là Du Long Đạo Lâu lắm không leo Giờ sức đã kém Tay chân thì yếu Không biết còn leo lên được không Nói rồi, lão bước vào trong lòng khe, rồi quay người lại, hai tay tì mạnh lên hai bên vách, người nhảy lên, hai chân cũng đạp sang hai bên, hai chân hai tay lão phối hợp nhịp nhàng, chỉ một lúc sau, đã leo cao chừng 5-6 mét, lục lão tứ cũng thoan thoát theo sau thấy tôi hơi lo lắng, liền quay lại hỏi chị Giai Tuệ phải làm sao. Chị Giai Tuệ gật đầu chấn an tôi, rồi lôi từ trong ba lô ra một sợi dây leo núi, kế vòng qua thắt lưng của tôi rồi buộc vào bụng chị. Sau đó như lão ngũ, hai chị em tôi cũng leo lên. Trong lòng vách núi, gió lùa qua zin dít, những hạt tuyết lọt qua khe núi, rơi xuống đầu xuống cổ, chúng tôi lạnh toát. Ngừng lên nhìn thì thấy đường khe núi phía trên đầu chúng tôi chỉ là một đường dích dắt chạy ngang bầu trời. Ở giữa là những vì sao lấp lánh, ước chừng cao gần 100 mét. Càng leo lên cao, tôi càng thấy cảm giác sợ hãi cũng tăng lên không ngừng. Vì lo sẽ bị trượt chân rơi xuống nên cũng không dám cúi mặt nhìn xuống dưới. đánh cắn răng chịu đựng cái ZT bút đang chạy khắp cơ thể, cố gắng leo lên trên. Để lên được tới nơi thật không dễ dàng chút nào, người đã mệt đứt hơi, cảm giác không thể nhấc nổi tay chân lên, tôi ngồi phịch xuống đất thở hổn hển. Trước mắt tôi giờ là một khoảng không rộng chừng hơn 200 m vuông, nhìn ra xung quanh thì ngoài một vài tảng đá thưa thớt ra thì hầu như đều là mặt phẳng, dưới ánh trăng sáng, khắp nơi đều phủ một màu trắng xóa của tuyết. Ở ngay giữa khoảng không là một cây thông lớn, cao chừng 5-6 m, thân cây khá to phải hai người ôm mới hết. Mỗi khi cơn gió thổi qua, một lớp tuyết lại rơi xuống khiến cánh lá bên dưới cũng rung động theo. Lão ngũ thấy chúng tôi đã lao lên tới nơi, liền giảo bước tới trước gốc thông, đưa tay vô mạnh lên thân cây, khiến một lớp tuyết lạo xạo rụng xuống. Lão nói với chúng tôi, đây chính là cây thông đạo vương, nghe nói là do chính tay thất gia chồng đã có hơn 1000 năm tuổi rồi. Luận đạo năm 1970, Sư phụ quản lão đang thử bàn lĩnh quản lão tại chính dưới gốc cây này đây, và đã đồng ý cho lão trở thành lão ngũ. Tính ra cây thông này cũng chính là sư tổ chứng kiến bao sự thay đổi của đạo môn. Nói rồi, lá vòng tay ôm chặt lấy thân cây, mặt áp sát vào lớp vỏ xù xì, niêm diêm đôi mắt. Tôi đứng lặng thầm nhìn lên cây thông, lớp vỏ cây xù xì nứt nẻ, qua vết nứt sâu, lộ lớp gố thịt màu vàng sậm bên trong, xem ra tuổi của nó cũng đã rất cao rồi. Mấy người chúng tôi đứng dưới gốc thông Vừa chuyện trò vừa đợi đến giờ 11 giờ hơn Mới bắt đầu có vài người kéo nhau lên đỉnh Họ thấy chúng tôi mặc bộ đồ cảnh sát Nên có vẻ không được tự nhiên cho lắm Lục Lão Tứ vội tiến tới trước giải thích cho họ Sau khi nghe nói đây là vua trộm vùng Đông Bắc Những người này tỏ ra rất phấn khích Lập tức kính cẩn chào Lão Ngũ Giống như người hâm mộ nhìn thấy thần tượng của mình vậy Lão Ngũ xua xua tay Không dám nhận sự ngưỡng mộ của mọi người Không lâu sau, một đám đông khang cùng nhau lũ lượt kéo đến, có khoảng bảy tám chục người già trẻ lẫn lộn, nhưng tất cả đều là đàn ông, không thấy bóng dáng của một phụ nữ nào cả. Họ không ai nói với ai câu nào và cũng không dám cử động và chỉ đứng nghiêm một chỗ, chỉ nghe thấy tiếng tuyết rơi xuống lộp cột. Tôi ngó ra xung quanh, cho rằng những người này chính là những cao thủ phái đạo môn vùng Đông Bắc. Thế nhưng trong phong cách của họ, người thì khoác áo lông vũ, người thì mặc áo da, tôi vẫn có cảm giác kỳ lạ. Nếu như họ đều thay đổi bộ đồ cổ tranh, trên tay cầm thêm thanh kiếm thì sẽ rất giống hình ảnh thường thấy trong các bộ phim kiếm nhập. Lão ngũ xoa cầm, đưa mắt nhìn khắp một lượt, rồi bỗng nhiên lão thở dài, nói nhỏ với chúng tôi. Đạo môn đúng là vứt đi, chỉ được leo tèo vài tên. Trước đây mỗi lần luận đạo phải có hàng hai ba trăm người đến tham gia, mỗi người cùng nhau tranh đấu, thi tài, vậy mới có ý nghĩa. Tôi và chị Giái Tuệ khẽ gật đầu, lục lão tứ nói chen vào. Lão ngũ, thế này coi như là tiến bộ lắm rồi. Luận đạo lần trước chỉ đến được hơn 30 người. Đợi khoảng nửa tiếng sau là đúng 12 giờ đêm. Không thấy thêm một bóng người nữa, tuyết cũng đang ngừng rơi, gió rít mỗi lúc một mạnh. Lục đạo tứ trình đốn lại trang phục, bước đến trước đám đông, giơ hai tay lên giá hiệu cho mọi người im lặng, hắn giọng vài cái rồi nói lớn. Đạo môn Trung Hoa, nguyên viễn lưu trường, lão mẫu tử bê phù hộ độ trì, thập niên luận đạo, tinh tròn bả thế. Lục Lão Tứ cứ thao tháo bất tuyệt trong hơn nửa tiếng đồng hồ, giọng nói trầm vang nhưng nội dung lại hết sức kỳ quặc Tôi thấy rất buồn cười nhưng vì mọi người ai ai cũng đều nghiêm trang nên tôi cũng không dám hò hè. Cuối cùng Lục Lão Tứ nhấn mạnh. Luận đạo bà tế lần này chính thức được bắt đầu, xin mời đạo vương Đông Bắc hắc hát Lão Ngũ. Nói rồi ông ta quay người lại, chắp hai tay kính cẩn mời Lão Ngũ. Lão Ngũ ra, mời ngài lên nói lời khai mạc. Lão ngũ ư một tiếng rồi thản nhiên tiến lên vài bước Lắc lư cái đầu Mẹ kiếp Còn chân trì gì nữa mà không tiến hành đi thôi Luận đạo coi như chính thức bắt đầu Tôi không nhịn được cười Cú bụp miệng để không phát ra tiếng Xem ra lão ngũ vẫn là người làm gì Cũng chỉ thích nhanh gọn Lão ngũ bước lên lớp tuyết Tiến tới dưới gốc cây thông thắt một cái đã trèo lên cây Đưa tay ngắt một nắm lá thông Vẫn bám đẩy tuyết trắng Nắm chặt nắm lá trong tay Lão từ từ bước tới mép vách lá nhau mắt ngẩn lên nhìn đánh trăng cánh tay phải vương mạnh những chiếc lá thông nhọn hoắt như chiếc kim bay thẳng lên trời tạo thành những đường sọc đen y nình xuống nền đất rồi nhanh chóng bị cơn do cuốn đi cùng lúc đám người đứng bên dưới kia mới bắt đầu động đậy ai ai cũng vươn dài cổ mắt mở to nhìn chăm chăm vào đám lá thông luôn miệng lầm bẩm gì đó lá ngũ quay người lại bước về vị trí từ từ dưới bàn tay phải miệng hô lớn đếm đi đám đông như nhận được mệnh lệnh Liền tự động xếp thành hành dài, Từng người từng người một tiến tới Viết điều gì đó vào lòng bàn tay lão ngũ Đợi cho tất cả bọn họ đều viết xong Lão ngũ mi gật gật đầu nói Vớ vớ vẩn vẩn Mi mi mi Còn cả mi nữa Lão chỉ liền một lúc hơn bốn chục người Những người được chỉ bước tới đây Số còn lại biến hết cho ta Những người được lão ngũ chỉ tay Ai nấy đều tỏ rõ sự phấn khích Mặt mũi tươi tỉnh hẳn Còn những người khác thì ù ruột buồn bá Chắp tay kính lễ chào lão ngũ Rồi cùng quay đầu ra về Thế tôi và chị Giai Tuệ đều thắc mắc chưa hiểu vì sao Lão ngũ quay lại nói nhỏ Chứ vừa xong chủ yếu là kiểm tra thị lực Là phần thi bắt buộc đầu tiên Gọi là xạ nguyệt thức kim Do luận đạo được tiến hành vào ban đêm nên cần phải có ánh tranh Trong một khoảng thời gian ngắn Bắt buộc phải đếm được số lá thông Vừa xong lão không hái nhiều Nên chỉ ném lên không trung 21 cọng Một vài tên ba lát tự xưng là cao thủ đó Lại nói là 120 cộng Tôi thắc mắc không biết vì sao Lão có thể đếm được có bao nhiêu lát thông Lão cười hai hạ Xoa so xoa so cằm rồi nói Lão chưa đếm qua Nhưng trong khoảng 2-300 Thì chắc chắn đúng Tôi chố mắt nhìn lão Thật quá lợi hại Nếu là tôi chắc 40 cộng cũng khó Đúng lúc đó Lục lão tứ bước tới nón nhỏ vào tai lão ngũ Lão ngũ già Đã bắt đầu đoán chữ được chưa lão ngũ ngâm nghĩ một lúc quay sang nói với tôi: Lan Lan, giúp ta một việc, viết cho ta hai chữ. Tôi ngớ người, không biết vì sao lão lại bảo tôi viết chữ, hơn nữa ở đây lại chẳng có cái bút nào. lão ngũ kéo tay tôi tới bên gốc cây thông, lá bảo tôi lấy ra một chiếc kim móc, thích viết chữ gì thì viết lên thân cây, rồi vẫy tay gọi mọi người đàn ông trung niên tới, nói: Mi trước. Người đàn ông đó liền bước sang một bên Nhưng đầu áp sát tay lên thân cây để nghe ngóng Lão ngũ đẩy nhẹ lên vai tôi Đừng có đực ra đến nữa Mau viết đi Rồi lão quay lưng đi ngẩng mặt lên ngắm trăng tôi lập tức phản xạ Thấy đây giống như môn thi nghe Suy nghĩ một lúc liền đưa mũi kim khắc nhạy chữ vương lên gốc cây Vừa viết xong đã thấy lão ngũ quát lên Không được không được Mẹ kiếp viết chữ nào khó hơn đi tôi ngẩng mặt lên nhìn lão ngũ rõ ràng là lão đang không nhìn tôi hơn nữa lại đứng ở đằng xa kia vậy mà lại đoán ra tôi biết chữ gì khi chọc mũi kim lên thân cây sù gì tôi phải lựa theo nhiều chiều khác nhau càng khó để nghe cho chính xác xem ra thính lực của lão ngũ thật khiến người ta phải hốt hoảng tôi suy nghĩ một lúc khắc thêm chữ h vào đằng trước người đàn ông từ từ đứng dậy đi tới cạnh lão ngũ nói khẽ lão ngũ đây là chữ h vương lão ngũ khịt mũi Mẹ kiếp coi như mi qua, người khác. Người tiếp theo bước đến, nhưng giờ tôi biết viết gì đây? Đành phải vắt óc cố nặn ra vài chữ, thấy người này tuổi cũng khá cao, nên tôi viết những chữ đại loại như, nhưng tàng tị. Còn với những người trẻ, tôi viết những chữ kiểu như, cương lượng tôn. Vì tôi cho rằng, những người tuổi cao hơn thì kinh nghiệm và bản lĩnh cũng lớn hơn những người trẻ tuổi hơn. Cuối cùng phần thi đoán chữ cũng xong, lại có thêm hơn 20 người bị loại, Lão ngũ tỏ ra rất không hài lòng nói với lục lão tứ Mẹ kiếp chẳng biết chúng tập luyện kiểu gì mà mới qua hai cử ải đã dụng hơn một nửa Lục lão tứ liền cười hênh hạch nói Lão ngũ, lão đừng phiền lòng làm gì, đạo môn nhận này đều như thế cả, không giống như thời của lão ngày xưa Lão ngũ chửi thề một câu rồi cao có mặt mày nói Được rồi, bắt đầu phần giải nút Lục lão tứ khẽ gật đầu, thả chiếc túi đeo trên vai xuống, rồi lấy ra một đoạn dây thừng. Khuấn sợi dây thừng chặt quanh một tảng đá rồi thắt nút lại. Lão ngũ bước tới cầm lấy nút thắt, quát một tiếng. Mẹ kiếp, buộc thế này thì đánh giấm nó cũng tháo ra được, buộc thêm vài nút nữa. Lục lão tứ lập tức thắt thêm ba nút nữa. Bây giờ lão ngũ mới tỏ ra hài lòng phần nào. Lão vỗ vai người thanh niên đứng gần mình rồi nói. Nhóc con, bì ra tay trước đi. Người thanh niên đó liền bước lên trước rồi dơ hai ngón tay giữa ra nhanh chóng cởi từng nút tắt một. Chỉ mất khoảng vài chục giây người này đã tháo được bốn nút tắt sợi dây từ từ tuột xuống đất những người xung quanh đều trầm trồ tán phục mặc dù tôi cảm thấy hết sức bất ngờ nhưng khi nghĩ lại so với lần lão ngũ biểu diễn thuật xuyên khôi gần đây thì đây vẫn chưa thấm vào đâu. Lục lão tứ nói nhỏ với tôi đây là thuật phọc thạch giải khấu dùng để thử thanh khả năng quả đầu ngón tay. Ngày trước ông đã được tận mắt chứng kiến lão ngũ biểu diễn, chỉ trong thời gian trái nửa quay hương mà lão ngũ mở được 105 nút, như vậy mới gọi là đỉnh cao. Có thể đây là thử thách quá khó khăn, đến cuối cùng chỉ chọn ra được 6 người, hơn nữa hầu như đều là những người tuổi đã khá cao. Lão ngũ lại tiếp tục bảo lục lão tứ buộc sợi dây thành 9 nút, lúc này tất cả những người còn lại đều không có ai mở được. Lão ngũ tức tối quát ầm lên. Toàn một lũ ngư như bảo. Trông thì cũng sáng sủa đấy, thế mà trong đầu chẳng có gì. Đạo môn sau này chỉ biết trông vào mấy người, vậy mà nhìn lại xem, mẹ kiếp, mẹ kiếp. Nghe lão ngũ, mọi người chỉ biết cúi đầu, im tin thít, đến thở cũng không dám. Qua táo một lúc, lão ngũ mới có phần hạ hỏa, quay sang lục lão tứ hầm hầm nói. Vì viên, lục lão tứ liền rút từ trong túi ra một tấm vải màu đen, bên trong cất những túi bột màu trắng, sau đó lão rắc một lớp bột trắng lên tuyết tình tạo thành một hình tròn, màu tuyết trắng hòa vào màu bột nên hầu như không thể phân biệt đâu là bột đâu là tuyết. Nhưng sau khi dùng bật lửa đốt thì lập tức cháy thành một vòng lửa màu xanh nhạt, ngọn lửa bùng lên cao khoảng một gang tay, mỗi khi có cơn gió thổi qua, ngọn lửa lại lan ra xung quanh khiến lớp tuyết dần dần tan chảy, tiếng xì xào phát ra, ánh lửa phản chiếu xuống vũng nước càng làm cho ngọn lửa thêm bừng sáng. Tôi gần người nhìn theo ngọn lửa, thấy thật thần kỳ liền quay sang hỏi lão ngũ Lão nói với tôi, đây là bột lưu tung, được làm bằng bột ngọc trai trộn với phốt pho, là thứ mà người phái đạo môn dùng để tìm đường vào ban đêm, không sợ nước và gió. Thử thách tiếp theo là vi viên thủ đạo, người xưa thường nói, vật trộm đường không tự mất mới gọi là lợi hại, cứ xem xong cái này khác sẽ hiểu. Lão ngũ chọn ra hai người, móc ra hai viên phi hoàng thạch đưa cho họ. Hai người đó cầm lấy viên đá, lao lao vào người, thoáng chốc hai tay đã trống chân. Kế cùng bước vào vòng lửa, hai người đứng ở hai góc đối diện nhau. Hai người từ từ ngồi xuống, không hề chớp mắt, nhìn thẳng vào đối phương, gầm gồm như hai con thú đang chuẩn bị tấn công nhau. Vài giây sau, họ bất ngờ xông vào nhau, kéo theo vài vạt tuyết hất lên tung tóe Hai tay ra sức, ghim chặt đối phương, nhưng cũng tách ra rất nhanh chóng rồi quay lại vị trí ban đầu. Sau sáu mười lần vật lộn như thế Một trong hai người đàn ông đó bỗng thét lên Được rồi Dù nhảy phốc ra khỏi vòng lửa Chạy tới trước mặt lão ngũ Xòe ra hai viên đá Về mặt vô cùng hớn thở Người đàn ông còn lại lắc đầu thở dài vẻ ngao ngán rồi từ từ lùi bước ra sau Theo dõi từ đầu đến cuối Tôi mới hiểu vì sao lúc nãy Lão ngũ lại nói là Vật trộm được không tự mất Thì ra mục đích của vi viên thủ đạo Là giữ chặt vật thuộc về mình Sau đó đây mới là thử thách cuối cùng Bốn người còn lại tiếp tục đua tài, bối trận đều phân định ra kẻ thắng bại. Cuối cùng Lão Ngũ cũng nâng bậc và trao danh hiệu cho họ. Tổng cộng có hai người đặt cấp Lão Tứ và bốn người đặt Lão Tam. Lão Ngũ vẫn lùng bùng trong miệng, tỏ vẻ không chút hài lòng, rồi hầm hầm kéo tôi và chị Gia Tuệ xuống núi. Vừa đúng lúc này, tôi bỗng nghe thấy giọng một người con gái vọng lại từ đằng sau. Đợi đã, vẫn còn ta! Tôi lập tức quay đầu lại, vừa kịp nhìn thấy một bóng đen đang lùm cùng leo từ dưới khe du long đạo lên. Chạy vài bước tới trước chúng tôi, vừa tự hộn hẹn vừa nói. Lão ngũ, cháu cũng muốn tham gia luận đạo. Cô gái trẻ này trông có vẻ bằng tuổi tôi, mặc một chiếc áo khoác lông vũ màu đỏ, khuôn mặt trắng nón, khi cười đôi mắt con lại như hai vầng trăng lưỡi liềm. Cô gái kính cẩn chắp tay chào lão ngũ, tôi phát hiện ra người này dùng năm đầu ngón tay gõ 5 lần, điều này chứng tỏ cô đã đạt tới đẳng cấp ngũ giới, tức là ngang hàng với lão ngũ. Tất cả những người có mặt ở đó lúc bấy giờ đều ngạc nhiên trợn tròn mắt. Lục Lão Tứ cùng những người vừa mới được phong danh càng hốt hoảng hơn. Từ đâu xuất hiện một cô gái trẻ lại còn tự xưng ngang hàng với hát lão không biết là bị điên hay bị ngốc đây? Lão Ngũ cũng hơi bất ngờ, lịch sự đáp lễ rồi nhau nhau đôi mắt lạnh lùng hỏi. Cô gái, cô là ai? Cô gái đó rất tự tin, không một chút sự hãi, điềm tính trả lời. Đinh Ngũ Muội đến từ Hưng Thành, Triều Dương. Xin chào lão ngũ. Triều Dương là một thành phố nằm cạnh Cầm Châu, còn Hưng Thành là một huyện nhỏ thuộc Triều Dương. Từ hồi còn ở Học viện Cảnh sát, tôi có chung phòng ký túc với một bạn cũng đến từ nơi này. Tôi nhìn cô gái trẻ từ đầu đến chân, cô gái có vẻ còn rất nhỏ tuổi, vậy mà ăn nói đĩnh Đạc lại còn tự tin, xưng mình là Đinh Ngũ Muội. Tôi thấy thật nực cười, không thể tin là cô lại ngang tầm với lão ngũ lão ngũ chậm rãi xoa cằm, chớp chớp mắt rồi nói với giọng rất lạ: "đình ngũ, ha ha, mi nói mi là lão ngũ, hay đấy, hay đấy." lão bước lên trước vài bước rồi hạ giọng nói: "nhóc con, trong đạo môn dựa vào bả thế để phân cấp bậc. nếu như mi cũng là lão ngũ thì không thể gọi ta là lão ngũ được mà phải gọi là ngũ ca." lão ngũ nói với giọng hơi châm biếm, vậy mà không ngờ cô gái đó lập tức lên tiếng trả lời rất nghiêm túc. Vậy cũng đúng, hát ngũ ca, ở nhà ba cháu cũng nói với cháu như vậy, thế nhưng do tuổi của ngũ ca cũng đã cao, gọi là lão ngũ chắc cũng không sao. Những lời của cô gái khiến mọi người đều không dám tin vào tai mình, bụng thầm nghĩ chắc cô ta có chút vấn đề về thần kinh. Lão ngũ không tỏ thái độ gì, chỉ ngẩng đầu cười lớn. Tốt, tốt, tốt, tốt lắm. Vậy mi nói xem, mi dùng thuật gì để ta xem xem bà thế của mi cao tới mức nào rồi. Đình ngũ muội liền cười khúc khích. Trả lời một câu mà ai cũng ngã ngựa. Cháu không biết thuật gì cả, cháu đến đây là để lão ngũ dạy cho cháu thôi. Nói rồi, cô gái bước thêm vài bước tới trước mặt lão ngũ, xòe bàn tay ra, trong lòng bàn tay nắm một vật gì đó, rồi ngay lập tức nhét vào trong áo. Lúc đó cô gái quay lưng về phía chúng tôi, nên nhìn không rõ cô đang cầm vật gì. Tôi chỉ nhận thấy gương mặt của lão ngũ bỗng thay đổi đột ngột, ngẩng lên nhìn chầm chầm vào đinh ngũ mội, ánh mắt có vẻ như đang rất xúc động. Lão run run cầm lấy tay cô gái rồi lắp bắp hỏi. "Đây, đây, đây là gia đình của mi?" Đình Ngũ Muội mỉm cười rồi gật đầu liên lỉ. "Vâng, đây chính là gia đình cháu. Bá cháu nói rằng chỉ cần nhìn thấy vật này thôi, nhất định lão sẽ nhận dạy đạo thuật cho cháu." Lão Ngũ hít một hơi thật sâu, như vẫn chưa hết xúc động, một lúc lâu sau mới lên tiếng. "Tốt lắm, Đình Ngũ Muội, tốt lắm." Tay lão vẫn nắm chặt tay của Đinh Ngũ Muội. Muội muội, bà muội đã coi trọng ta như thế, Còn đích thân nhờ ta dạy dỗ, cũng coi như ta đây may mắn, hẳn lão ngũ này có chết cũng sẽ cố gắng truyền dạy cho muội. Đạo môn có phúc, đạo môn có phúc." Nói rồi, mặt lão rơm rớm nước như ngại ngào không nói lên lời. Thấy vậy, tất cả chúng tôi đều ngẩn người ra, thật hiếm khi lão ngũ lại tỏ ra xúc động đến như vậy, thật không biết chuyện gì xảy ra. Bình thường một người luôn thích giọng thay té trời rủa Lúc nào cũng dưng dưng tự đắc như lão vậy tại sao khi đối diện với cô gái này Lại hạ giọng xưng là hát lão ngũ Thậm chí còn rơi nước mắt Không biết lão đã nhìn thấy cái gì Mà có thể thay đổi hoàn toàn thái độ như vậy Đình ngũ muội không nói gì Chỉ nhìn lão ngũ cười híp mắt Trong khi những người khác không ai dám lên tiếng Lão ngũ từ từ lau hành hẳn nước mắt Bưng dần lão quay lại phía tôi vẫy vẫy tay nói Lăn lăn xin lỗi nhé Ta không thể nhận mi làm đệ tử được nữa. Nếu như vẫn muốn học đạo thuật thì sau này đến bái ngũ bà vậy. Tôi thực sự bất ngờ nhưng vẫn kịp gật đầu rồi quay lại nhìn đinh ngũ muội. Với tôi học hay không học đạo thuật cũng không quan trọng. Nhưng tôi hết sức tò mò muốn biết cô gái này rút cuộc là ai. Đến lúc đó vẻ trầm tứ u rũ của lão ngũ bỗng dưng biến mất. Lão cười vui vẻ vỗ vai lục lão tứ và những người còn lại với vẻ hết sức thoải mái. Mấy đơn My giờ biến được rồi mười năm nữa đến đây, lúc đó ngũ bà sẽ luận đạo cho mấy đứa. Lục lão tứ cùng những người kia đều hết sức ngỡ ngàng trước câu nói của lão ngũ, nhưng lão ngũ đã nói vậy rồi, họ đành kính cẩn chào đinh ngũ muội và quay sang cáo biệt chúng tôi, cây từ từ tụt xuống khe du long đảo. thấy mọi người đã đi hết, lão ngũ mới giới thiệu đinh ngũ muội với tôi và chị gia tuệ, rồi bắt chúng tôi gọi cô là ngũ bà. tôi cảm thấy ngượng mồm, đang đứng lựu không biết nên hay không nên. Thì Đinh Ngũ Muội vội vẫy tay nói rằng, "Xưng hô như vậy không cần thiết với người ngoại đạo, hơn nữa tôi lại là trưởng môn của phái Chiến môn, mọi người cứ gọi chị em cho thân mật." Lão Ngũ cũng gật gù tán thưởng. Ờ, cũng phải, mỗi người đều theo phái riêng, nếu không thì lão già này đã có thêm hai muội muội rồi, thế thì lãng quá." Ha ha ha ha, hay đấy, hay đấy. Sau đó, lão Ngũ kể qua cho Đinh Ngũ Muội về việc của tôi để cô ấy xuống núi đợi trước. Sau khi giúp tôi quy vị xong kiện bài sẽ xuống tìm sau. Chỉ Gia Tuệ liền nói để chị liên lạc với trưởng phòng lưu để ông ấy sắp xếp phòng ở khách sạn cho cô nghỉ tạm. Nhưng không ngờ Đinh Ngũ Muội lại lắc đầu nhất định không chịu, một mực, mực nói rằng bà cô ấy đã dặn phải theo sát lão ngũ không được rời nửa bước. Lão ngũ nghe xong liền đồng ý và nói rằng thêm người cũng tốt, đến lúc nguy nan có thể giúp đỡ nhau. Lúc đó tôi vẫn không hiểu tại sao Đinh Ngũ Muội lại quả quyết đi theo chúng tôi không chịu rời bước cho tới sau này khi đã hiểu được thân thế của cô ấy, tôi mới biết được lý do đó là gì. Chúng tôi cùng tụt xuống khe du long đạo, rồi nhanh chóng quay lại trước núi gặp trưởng phòng lưu hỏi mượn thêm bộ đồ trang phục cảnh sát và một bộ vật dụng chuyên dụng. Sau khi đứng gũ buổi thay quần áo xong, lão ngũ nhìn sang ba đứa con gái chúng tôi cười khoái chí. Ba cô gái, ai ai cũng xinh đẹp cả, lại còn thêm cả đường nhã kỳ và tiêu vi nữa chứ. Mẹ kiếp, lão già này sắp sang thế giới bên kia rồi vẫn còn đào hoa. Nhờ trường phòng lưu dẫn đường, chúng tôi đi thẳng một mạch tới bên ngoài động lãm mẫu. Phía trên cửa động có khắc bốn chữ, hư vô chân cảnh. Nhìn vào phía trong là một thang động tự nhiên rộng chừng 7 mét vuông, từng lãm mẫu mạ vàng đang ngồi trên một bục đá, đầu hơi nghiêng sang bên trái, ánh mắt nhìn thẳng, tay cầm bình ngọc, xung quanh là các bức tượng tiên đồng và ngọc nữ. Hai bên bục đá là 18 bức tượng la hán, mặt phía sau treo một bức mảnh màu vàng, cả bốn cạnh đều là những đường tua rua màu xanh ở giữa tâm mảnh theo hình tượng Phật. Lúc này tôi có cảm giác bên trong động giống như một nồi nước đang sôi, khói bốc lên nghi ngút khiến ta không thể thở nổi. Người thì chen chúc nhau, quỳ dạp xuống đất, thỉnh thoảng lại cúi gập người khấn vái, người thì la hét còn vung tay nhảy múa, đôi mắt đỏ ngầu giống như đang lên cơn dại Hai vị hòa thượng đầu chọc nhắn tin, mặt mũi nhễ nhại mồ hôi, đứng ở phía trên lần lượt nhận những bông hoa cầm bào từ phía dưới chuyển lên rồi cài lên khắp bức tượng lão mẫu. Chỉ giai tuệ chau mày, tiến gần lại chừng phòng lưu nhỏ nhỏ. "Chú Lưu, cánh cửa bí mật nằm ở phía dưới động, chúng nghĩ cách cho chúng cháu đi qua, sau đó phải đảm bảo không có ai vào quý giày. Chừng phòng lưu khẽ gật đầu, điều hai cảnh sát tới dễ đám đông rồi đưa chúng tôi tranh qua. Bên cạnh bức mảnh tôi thấy sâu vào trong khoảng hơn một mét, bức vách động có màu nâu đất, đó là một khe nứt bên trên bám đầy rong rêu. Vén bức màn ra, trường phòng lưu nói với chúng tôi, ông sẽ ở bên ngoài canh chừng để chúng tôi tiếp tục đi sâu vào bên trong. Sau đó chúng tôi sẽ dùng bộ đàm liên lạc, cứ cách một tiếng đồng hồ sẽ gọi một lần, nếu như quá ba tiếng không nhận được thông tin phản hồi thì ông sẽ lập tức tập hợp quân vào tìm kiếm. Chỉ giai tuệ nghĩ một lúc, rồi nói nội tình bên trong động chưa rõ thế nào. Tốt nhất là khoảng 6 tiếng đồng hồ gọi lại một lần. trương phòng lưu gật gật đầu đồng ý, rồi còn khẳng khái nói thêm. Ông đã đến Bắc Trấn nhậm chức được 5 năm rồi, năm nào cũng lên đây vào dịp này. Giờ sắp chuyển sang tỉnh khác, trước khi chuyển đi mà lại có thể góp sức tìm ra bí mật lớn như thế này. Coi như là cũng góp chút công sức. Nói rồi, ông tới bắt tay từ người một trong đoàn, cười và nói. Các đồng chí, chúc các đồng chí mọi việc đều thuận lợi trở về tôi sẽ thết đáy mọi người một bữa linh đình đợi cho trưởng phòng Lưu bước ra lãng ngũ mi tin tới sửa tay lên bức bách đá rồi quay đầu lại nói thật kẽ lăn lăn mau chóng tìm mắt khóa đi tôi lập tức bước tới quan sát một hồi mới phát hiện ra quả nhiên phía dưới cũng có một lỗ tròn gần như đã bị dưa phủ kín sau khi đã dọn sạch liền cắm chìa khóa vào vừa khít với lỗ Tôi liền lấy ra một chiếc kim móc, xỏ qua phần lỗ ở đuôi khóa, rồi giống như vận khóa ken két, từ từ xoay sang phải. Mỗi một vòng quay, chiếc chìa khóa lại cắm sâu thêm được một chút, tôi phải xoay chừng 36 vòng, khi chiếc chìa khóa chỉ còn thò ra bên ngoài một chút xíu, bỗng dưng từ trong động phát ra một âm thanh khe kẽ Chiếc chìa khóa rung lên, rồi từ từ bị đẩy lại ra ngoài. Lập rìu phòng trên tường cũng bị tách ra rồi rơi là tả xuống đất. Tiếng người vẫn không ngừng hò hét bên ngoài, nên những tiếng động này dường như không nhọc nhỏ gì. Ngay lập tức, một phiến đá rộng chừng mặt bàn, dày gần bằng nắm đấm cửa, từ từ thụt vào trong, cho tới khi để lộ ra một khe hở vừa đủ một người chui lọt vào. Bên trong tối thui như mực, nhưng lại thoát ra một luồng khí trong lành và mát mẻ. Trong lòng tôi bỗng dưng hồi hộp vô cùng, chống ngực đánh liên hồi. Bây giờ nếu bất ngờ có người nhìn thấy chúng tôi đang mở cánh cửa bí mật này Thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra Chúng tôi không còn nhiều thời gian Nên từng người từng người một Vội xếp vàng chui qua khe hở Đến khi lách người bước vào bên trong Tôi cũng không kịp nhìn kỹ Vội rút sợi dây ra lửa và chích chìa khóa ra Cánh cửa đá lập tức chuyển động Và từ từ trở lại vị trí cũ Nguồn ánh sáng duy nhất cũng bị bụt tắt Khiến không gian xung quanh tôi bỗng trở nên tối đen Đến cả những tiếng si sầm bên ngoài cũng trở nên im bặt Chúng tôi nắm chặt tay nhau, ngồi tôi xuống trong vài giây, rồi lôi chiếc đèn pin ra, dọi chiếu xung quanh. Sau khi đã nhìn kỹ mọi vật, tôi ngạc nhiên đơ cả người, mọi người cũng há hốc miệng ngơ ngác không thốt lên lời. Lúc đó tôi có một cảm giác huyễn hoặc và mơ hồ vô cùng, không dám tin những cảnh tượng trước mắt là có thật. Liền nghe tiếng nút nước bọt và đằng hắng, ngay sau đó là giọng nói run rẩy của lão ngũ. Mẹ kiếp, thanh nhâm thánh cảnh, hay đấy, hay đấy.